Hốn nguyên võ tôn, tác giả, mạo tử hữu tài, thực hiện, huyết công tử, chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 590, đấu thú, chuyện gì thế? Trong điện giao dịch nô thú, các võ giả loạn hết lên yêu thú đều bị tấm cố linh hồn, không thể gây ra động tính như vậy. Hà húng là mọi yêu thú đồng thời phát cuồng. Đáng chết yên tĩnh cho ta. Nhiều thánh sai giao dịch giả bực bội mắng nô thú, có người thậm chí còn phạt nặng. Nô thú không hề chịu im, tuy vì linh hồn bị cấm cố, không thể phản kháng chủ sở hữu nhưng tiếng gầm càng lúc càng lớn đồng thời nô thú phát ra khí tức hung hãn. Nhiều võ giả có tu vi thậm chí không bằng nô thú của mình đều kinh hãi tránh đi, sợ nô thú đột nhiên phát cuồng Tiểu hôi đừng kích động Diệp Phong nhận ra tiểu hôi trong lòng khác lạ thì vội khuyên Không cần đoán gã cùng biết sáo động này có liên hệ với nó Tuy gã không hiểu vì sao nhưng để thánh điện cường giả biết nó có huyết mạch đặc thù này thì gã sẽ đối diện với phiền hà vô tận như nghe lời gã khuyên thân thể tiểu hôi hơi run run dần bình tĩnh lại nô thú quanh đó như được lệnh từ từ im lặng tuy nhiên các nô thú đều khác hơn ngày thường nhãn thần đờ đẫn thoáng lói lên tinh quang thấy tình cảnh được khống chế các võ giả giao dịch nô thú mới thở phào để biết các yêu thú diệp phong đi khỏi đám đông ôm tiểu hôi từ trong ngực áo ra hỏi khẽ tiểu hôi vẫn là câu đố trong lòng gã nhưng ngay cả nó cũng không biết phủ mẫu mình là ai vì sao lại xuất hiện tại ninh tính sâm lâm tiểu hôi không biết nhưng hình như tiểu hôi hiểu được bi ai và phẫn nộ trong lòng họ lúc cảm thụ thấy nỗi thống khổ đó trong huyết mạch như có xung động không thể khắc chế muốn lao ra khỏi nhất định để có liên hệ gì đó với các yêu thú này nên họ hiểu được khí tức tình cảm của đệ Tiểu hôi nhìn Diệp Phong đầm đìa nước mắt. Phong ca ca cứu các yêu thú này đi. Diệp Phong nhìn một vòng rồi cười khổ lắc đầu. Ca ca biết tiểu hôi muốn cứu chúng nhưng hiện tại chúng ta chỉ có 120 khối hồn thạch để dùng. Dù ta mạo hiểm lấy hết hồn thạch ra cũng không đổi được hết toàn bộ. Đặc biệt là thánh sai yêu thú, mỗi con đều cao giá ca ca muốn nhưng vô lực. Họ đáng thương quá. Tiểu hôi biết Diệp Phong nói thật, tuy toàn bộ hồn thạch nắm trong tay là con số không nhỏ, nhưng so với cả chợ giao dị nô thú này thì không là gì. Tình cảnh này của yêu thú ở Thánh Địa đã cả vạn năm, muốn cứu giúp thì không phải ngày một ngày hai mà được. Tiểu hôi không nên bận lòng ca ca bảo đảm có cơ hội sẽ cứu tất cả. Hiện tại việc quan trọng nhất của chúng ta là nâng cao thực lực, chỉ khi có thực lực thì mới là được nhiều việc tại thánh địa. Diệp Phong khẽ khuyên tiểu hôi chăm chú nghe một lúc rồi gật đầu, đồng thời thân thể nhỏ bé phá ra khí tức kiên định, phảng phất hạ được quyết tâm. Khí tức của nó vừa thể hiện lập tức hấp dẫn mấy võ giả gần đó chú ý. Trong đó một vị thư thánh dai võ giả đang đợi giao dịch nô thú cha xét tiểu hôi song thì mắt ánh lên kinh hỉ Tiểu hương đệ tại hạ là cửa tinh thư thánh của một điện. Âu mùng! Người này tuy khách khí nhưng ngứ khí lộ rõ vẻ khinh miệt. Hắn đã cảm chi toàn bộ bọn Diệp Phong đều chỉ có tu vi võ hoàng nên hắn nhiên có cảm giác mình ưu việt. Các hạ có việc gì? Diệp Phong nhíu chặt chân mày, không biết đối phương định làm gì. "Ha ha, Ô Mỗ rất thích tiểu yêu thú của Tiểu Huân để chi bằng Tiểu Huân để ra giá để Mỗ mua." Ô Mông nói với vẻ kích động. Hắn thầm mong tiểu tử này không hiểu giá trị của yêu thú nên không đưa ra giá cao quá. Tuy Tiểu Hôi chỉ là hoàng cấp yêu thú nhưng nó mới 10 tuổi mà thôi một yêu thú non chưa thành niên đã đạt đến hoàng cấp tu vi thì sau này trưởng thành sẽ cực kỳ đáng sợ. dù nó nhờ cơ duyên đột phá đến hoàng cấp thì cũng là thiên phú xì bẩm, tối quý cực phẩm trong các yêu thú. chỉ cần sốt lòng bồi dưỡng thì nó tấn nhập địa sai điên phong là đương nhiên. tưởng tượng cảnh có một con địa sai điên phong yêu thú thì huy hoàng làm sao? Hơn nữa khi chấp hành nhiệm vụ của Thánh Điện tỷ lệ thành công và an toàn cũng cao hơn nhiều Nên dù Diệp Phong ra giá nào, hắn cũng sẽ mua Hoàng cấp yêu thú thì giá không thể ngoài tầm chịu đựng của hắn Trước khi các võ giả có nhãn quan khác chú ý, hắn phải nhanh tay Hừ, tiểu hôi không phải mô thú, không có giá nào mua được Các hạ tránh ra Thấy đối phương nhắm vào tiểu hôi sắc mặt tiểu hô lập tức lạnh lại. Tiểu Hung đệ, Ô Mông thấy gã định đi thì cuống lên ngăn lại. Không phải nô thú cũng không sao, chúng ta có thể thương lượng. Mỗ Sùng Tư Thánh Điên Phong Dao Hổ này cùng 10 khối hồn thạch để đổi được ta. Ô, e. Ô Mông gọi một đại hán tráng kiện ở sau lưng ra, chỉ cho Diệp Phong xem. Đao hổ cũng là một chủng loại yêu thú khá lợi hại, tối cao tu luyện đến địa sai, nhưng sau khi bị tấm cố linh hồn và thần trí hậu, yêu thú phần lớn không thể tăng trưởng thực lực. Mỗ nói rồi, tiểu hôi là vô giá. Hơn nữa mỗ không bán, các hạ tự bỏ đi. Diệp Phong tự tuyệt thẳng thừng, nói từng chữ. Tiểu Hôi trong lòng nếu không được gã ôm chặt thì đã nhảy ra nổi giận lâu rồi. Ở nơi giao dịch cho đồng thủ nên gã đành ô ném lửa giận Ô mông tươi cười này giờ lập tức lạnh mặt lại Dùng ngữ khí bề trên uy hiếp Tiểu tử nên biết là ngươi đang đối diện với một vị cổ tinh thư thánh tôn quý Ta dùng thứ có giá trị vượt xa yêu thú của ngươi để trao đổi Mà ngươi cự tuyệt thì ta sẽ coi đó là vũ nhục tôn nghiêm của bề trên Các hạ cho là như thế, mỗ cũng mặt Bất quá thứ tắc hạ cho là giá trị vượt xa tiểu hôi thì trong mắt mỗ không bằng một sợi lông của nó Diệp Phong cười nhạt thái độ chấn định khiến mông ngạc nhiên lẩn ra Hắn liếc đội ngũ tuần tra gần đó ánh mắt trở nên lạnh lùng Đừng tưởng ở trong giao dịch trường sở không được động thủ thì ngươi có thể coi thường người trên Chỉ cần rời khỏi đây ta sẽ khiến ngươi muốn chết không được Muốn sống không song trong phạm vi thánh điện cho phép Chúng nữ đều những mày định nổi đóa thì bị gã xa hiểu ngăn lại Gã nhít môi mỉm cười ôn hòa thường xị mỗ rất mong chờ các hạ thử xem Ta nhận ra y là thánh tiềm giả mới lên đã đánh bại viêm lục Trong đám đông xem náo nhiệt đột nhiên cơ o nơ cơ u v quy quy o Quy quy y buộc ra một câu khiến lửa giận của ô mông tắn nhóm Viêm lục là ai? Hỏa điện đệ nhất hư thánh. Ô mông tuy cũng là cậu tinh hư thánh nhưng còn chưa phải đối thủ. Nghe nói viêm lục thảm bại dưới tay Diệp Phong, hắn làm phiền gã có khác nào rước nhục? Bất xác chán gã ướt mồ hôi lạnh, lấy làm may mắn vì có người chỉ ra thân phận của gã bằng không thì hỏng bét. Nhưng trước mặt đông người thế này, gã không muốn tỏ ra khiếp nhược. Hà húng cực phẩm yêu thú như tiểu hôi càng khiến hắn ngứa ngáy đầu óc liên tục trịnh động mới nghĩ ra một cách. Hóa ra ngươi là Diệp Phong Thảo nào ngông nghênh như vậy. Cùng có thực lực hư thành thì đồng dụng võ lực là thừa. Ô mông nói thế khiến đám đông cười khẩy nhưng hắn vẫn không hề đỏ mặt nói tiếp. Chi bằng chúng ta đổ đấu yêu thú theo quy củ của giao dịch trường sở thế nào Cái gì là yêu đổ đấu yêu thú Diệp Phong không hiểu quy củ nhưng biết đối phương không tốt lành gì Ban nãy ngươi nói là nô thú của ta không bằng một sợi lông gieo yêu thú của ngươi Vậy ngươi có dám dùng nó đấu với nô thú của ta Nếu ngươi thắng thì nô thú này thuộc về ngươi Ta còn tặng thêm 50 khối hồn ạch nhưng tiểu yêu thú của ngươi thua hắc hắc ta không cần ngươi trả hồn thạch chỉ cần tiểu yêu thú thôi ômung đắc ý dương dương ta sẽ mời chấp pháp đội đến đảm bảo công bằng diệp phong nhíu mày tiểu hôi tuy thực lực bất phàm nhưng vẫn ở hoàng cấp bằng mức độ có thể nghênh chiến tư thánh sai yêu thú nhưng muốn thắng thì không dễ vạn nhất có gì sơ sẩy khiến nó thất bại thì gã không vui tí nào Gã không muốn lấy nó ra làm vật cược. Gã hơi máy môi định tự tuyệt nhưng ô mông cướp lời. Nếu ngươi không dám thì những lời ngươi vừa nói chỉ là khoác lác, hơn nữa còn có ý vũ nhục ta, ta yêu cầu ngươi xin lỗi ta trước mặt đông người. Ô mông đã tính chắc, nếu diệp phong ứng chiến, nô thú của hắn sẽ dễ dàng thắng được hoàng cấp tiểu yêu thú, không nhiên mà hắn có thêm một con cực phẩm nô thú. Nếu đối phương không dám Gã sẽ dựa vào đó để vứt vát lại danh dự Tuy hứng thú với tiểu hôi Nhưng Diệp Phong không dễ trêu vào Giữ được danh dự mà giải quyết xong việc này Thì gã có thể chấp nhận được Phong ca ca đồng ý đi Tiểu hôi đột nhiên truyền ân Tiểu hôi không thua đâu Sẽ thắng lấy yêu thú đó Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tự gấu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyện.org Trường 591 Uy lực của tiểu hôi Diệp phong máy động trong lòng Nếu có một yêu thú dư thánh điên phong hộ thân Thì đã có thể yên tâm hơn nhiều Tuy không biết tiểu hôi sao lại nắm chắc như vậy Nhưng qua việc nó có thể ảnh hưởng nô thú tại trường Thì không phải nó đang xính cường Tiểu hôi chắc chứ Ô mông đó thua chắc rồi Phong ca ca yên tấm Tiểu hôi lộ ra khí thế tự tin chưa từng có Lập tức khiến Diệp Phong quyết định Được, chúng ta cá một trận Diệp Phong cười lạnh khiến ô mông hơi hoảng Bất quá ô mông nhanh chóng bị niềm vui làm cho mở mắt Hoàng cấp ấu niên yêu thú Dù có thiên phú thế nào cũng không thể thắng được Điên Phong tư thánh yêu thú Tuy vì cấm cú mô hóa khiến thực lực đau hổ giảm mất một chút nhưng trong hàng ngũ tư thánh vẫn thuộc nhóm đỉnh nhọn. Ngay cả hắn cũng không chắc thắng được nô thú của mình. Hắn vốn tưởng diệt Phong sẽ tự tuyệt, ai ngờ đối phương lại xung động như vậy. Chẳng phải cực phẩm tiểu yêu thú đó đến tay mình sao? Mắt hắn ánh lên tham lam, mừng ra mặt. Ngươi đồng ý rồi, đừng nuốt lời. Có chấp pháp đội làm chứng kẻ ủy ước sẽ bị trừng phạt. Ô mông không ven nhắc nhở. Đến lúc đó chỉ hy vọng các hạ không rút lời. Đấu thú là phương thức đổ đấu rất bình thường ở giao dịch trường sở. Thánh điện còn thiết lập đấu thú trường ở đây để những người bán nô thú có thể cho nô thú tham gia chiến đấu nhằm chứng minh thực lực và giá trị. Lấy đấu thú làm phương thức giao dịch như Diệp Phong và ô mông cũng không hiếm. Rất nhanh, ô mông tìm được chấp pháp đội của giao dịch trường sở. Chấp pháp đội là nhân thủ được thánh điện ban cho quyền lực suy trì trật tự ở đây, tu vi đều đạt đến địa sai nhất tinh tới lục tinh, dù cổ tinh thư thánh gây loạn thì họ cũng ngăn chặn được. Lấy họ ra làm chứng là quy tắc được mặt nhân bên thắng sẽ lấy một phần thành quả ra hiếu kính đội viên chấp pháp đội. Chỉ mỗi việc này thu nhập một tháng của chấp pháp đội cũng không tệ tí nào. Được chấp pháp đội an bài, đấu thú trường nhanh chóng ship xong chỗ đấu. Nghe đồn, Diệp Phong là tiểu tử thập phần lợi hại, ai ngờ lại là loại ngu xuẩn xung động này. Dùng hoàng cấp yêu thú chưa thành niên đấu với nô thú hư thánh điên Phong chẳng phải tự thua rồi sao? Khán giả vây quanh chỉ trò bàn luận. Hắc hắc! Hắn có thể thắng vượt cấp không có nghĩa là yêu thú của hắn cũng vậy. Có thể tiểu tử này siêu cuồng cho rằng thư thánh giai không đáng gì chăng? Tiểu yêu thú cảnh hắn xem ra cũng bất phàm, hắn mới lên thánh điện sao vận may đổ hết vào hắn nhỉ? Ai cũng cho rằng tiểu hôi là do Diệp Phong tìm được ở thánh địa Vận khí tốt đẹp thì sao? Trận này mà thua yêu thú có cực phẩm hơn nữa cũng còn quan hệ gì với y... Ô mông khoanh tay ngồi trên ghế nghe tiếng nhị luận chung quanh, bất giác lấy làm đắc ý. Hắn bắt đầu ảnh tưởng đến việc có được tiểu hôi xong chỉ cần bồi dưỡng một ít hồn lực là trong vòng trăm năm sẽ biến nó thành biên phong địa giai thánh thú. Lúc đó dù hắn không đột phá địa thánh thì địa vị cũng tăng cao trở thành tầng lớp chung kiên của thánh điện. Diệp phong và tứ nữ ngồi ngoài, lặng lẽ đợi chiến đấu bắt đầu. Trong trường tiểu hôi vẫn với hình dáng bé nhỏ thập phần khả á đứng một bên. Đào hổ sơ, sơ quy quy o y a, diện tuy khí thế hùng hậu nhưng mắt ánh lên kính sợ, khác hẳn với tính cách hung hãn. Ô mông chưa thôi động nó chiến đấu nên không nhận ra. Chấp pháp đội đội viên đi ra ngoài thanh la vang lên chiến đấu bắt đầu. Đào hổ, xông lên gích bại đối thủ. Ô mông nắm nô hóa thánh khí xa lệnh. Bất quá, không được đả thương đối thủ nặng quá, sau này nó là đồng bạn của ngươi. Ha <cười> ha ha. Diệp Phong tuy tin tiểu hôi nhưng thực lực của đao hổ cũng không thể coi thường tu vi hiện thời của tiểu hôi mà muốn chiến thắng đối thủ là không thể. Nên gã vẫn hơi thấp thỏm. Gừ. Đao hổ được nô hóa trang trí thôi đồng cầm lên vang vọng với tiểu hôi khiến trường bú chấn động. Nhưng nó không làm gì, không hề định công kích Cái gì vậy? Lao lên kích bại đối thủ Ô mông tạm thời không hiểu chuyện gì Nhưng vẫn rục thêm Hắn vi vọng kết thúc trường đổ đấu này cho nhanh để lấy tiểu hôi về Đao hổ lại gầm lên nhưng không có dấu hiệu gì là công kích Tiểu hôi ở trong trường thể hiện khí thế diệp phong chưa từng thấy Khí thế này khiến nó tuy tivi vẫn là hoàng cấp nhưng khiến tất cả đều có ảnh giác. Cơ hồ đao hổ mới là bên có tu vi thấp, còn tiểu hôi giống như một vương giả. Tiểu hôi cũng không phát động công kích, chỉ kêu chí chí nhìn đao hổ với ánh mắt ứng Đao hổ nhún hai gối quỳ xuống trước khí thế của tiểu hôi. Sao lại như thế được? Ô mông kinh hãi suýt nhảy bật lên. Đao hổ là yêu thú hung hãn chứa xanh. Đừng nói tiểu hôi chỉ là hoàng cấp ấu niên yêu thú Dù đối diện địa sai thánh thú Đao hổ cũng không hề khiếp sợ Sao lại chịu bái phục một tiểu hầu nhi như thế Đứng dậy, mau kích bại đối thủ Ô mông tăng lực ở nô hóa thánh khí Đao hổ xên lên nhưng vẫn quỳ bất động Nô thú phản kháng chủ nhân Việc này rất hiếm thấy trong lịch sử thánh điện Nô thú tuy bị cấm cố một phần linh hồn và thần trí Để giữ lại chiến lược nên nô hóa trang trí không phong ấm hoàn toàn linh hồn Nên chỉ có mệnh lệnh đi ngược với bản năng mới bị nô thú kháng cực Ví như sai nô thú con giết mẫu thân thì nhất định nó sẽ không chấp hành Nhưng đao hổ và tiểu hôi dù từ góc độ nào cũng không thể có liên hệ gì Vì sao đao hổ kháng cự mệnh lệnh Hắn không thể hiểu nổi Hắn bắt đầu phát hoảng, nếu đao hổ còn không đồng thủ, cứ quỳ ở đó thì chấp pháp đội nhất định sẽ phán tiểu hôi thắng lợi Lúc đó hắn thiệt đơn thiệt kép, không chỉ mất thư thánh điên phong ngô thú mà phải trả thêm 50 khối hồn thạch nữa. Hắn dám cá cược vì nắm chắc tiểu hôi không phải là đối thủ của đao hổ. Nhưng hiện tại đao hổ lại không dám đồng thủ thì thật vượt ngoài ý liệu. Mẹ kiếp! Ngươi dám trái lệnh, lão tử phế ngươi. Sức mạnh cấm cố của ô mông tăng đến mức tối đa. Cưỡng bách kiểu này, sau thời gian nhất định, linh hồn đau hổ sẽ tan vỡ, lúc đó cũng không khác gì chết. Chầm đát. Diệp Phong đột nhiên nói. Nô thú trong tay các hạ là vật cược sao đấu. Nếu mố thắng thì nó thuộc về mố. Hiện tại các hạ làm vậy là tổn hại lợi ích của mố. Mố có quyền không cho các hạ làm thế Gã nói xong quay sang nhìn đội viên chấp pháp đội Đối phương trầm ngâm trầm ngâm một chút rồi gật đầu Ô mông trước khi trận đổ đấu này kết thúc Ngươi không được tùy ý xử trí nô hú Đội viên chấp pháp đã nghe nói đến Diệp Phong Cũng biết kim điện thiên thánh Kiếm vô phong đứng đầu trong năm điện rất trọng thì gã Gã lại nói có lý, tất nhiên phải đứng về phía gã. Ra mặt ô mông dần dật, không dám cãi lời chấp pháp đội, đành giảm bước sức mạnh cấm cố cho đau hổ. Nó thở hồng hộc một lúc rồi quỳ trong trường, không dám động đậy. nô thú của ta có vấn đề, ta yêu cầu thủ tiêu trận đổ đấu này. Ô mông không cam lòng thua thế này. Hừ, đổ đấu là do các hạ chủ động đề xuất. Hơn nữa lại là hư thánh sai áp chế hoàng cấp Mố không có lý do đáp ứng các hạ Thánh thú sắp đến tay Diệp Phong đương nhiên không khắc khí Cũng không đồng tình với tổn thất của Âu Mông Nhưng hiện tại Hai yêu thú căn bản không phát sinh chiến đấu Thì làm sao mà phân thắng bại ô Mông tốn lên Muốn đấu hạ Có ngay Diệp Phong mỉm cười Tiểu hôi lập tức hiểu ý Một bóng xanh loáng lên quyền đầu của tiểu hôi dán vào tiểu phúc đao hổ hất đối thủ bay xa Đao hổ không có vẻ gì phản kháng nằm dưới đất như chết rồi Lần này phân thắng bại chưa Diệp phong cười chế nhạo gã cũng không ngờ tiểu hôi thắng dễ dàng như thế Thực lực của đao hổ rõ ràng vượt xa nhưng lại tỏ vẻ thành kính với tiểu hôi thật không biết nó là yêu thú nào nữa Tiểu xảo nhất định là tiểu xảo, ta không phục Ô mông suýt phát cùng, hắn không sao ngờ được lần đổ đấu thắng chắc lại thua thẳng đến thế, tưởng gì đến thế? Đao hổ căn bản không phát huy thực lực mà đã bại Điên phong hư thánh yêu thú và 50 khối hồn thạch với cổ tinh hư thánh như hắn cũng là tài phú cực lớn Bảo mô dùng tiểu xảo thì phải có chứng cứ nô thú của các hạ sợ hãi chứng tỏ tiểu hôi lời hại các hạ có tư cách gì không phục. Diệp Phong cười lạnh quay sang chấp pháp đội. Hiện tại có thể tuyên bố kết quả chưa? Chấp pháp đội hiển nhiên không ngờ phát sinh cuộc diện dựng gì này. Nhưng sự thật bày ra trước mắt ngần này người nên họ thảo luận một chút rồi tuyên bố. Trận đổ đấu này Diệp Phong thắng. nô thú đao hổ thuộc về Diệp Phong. Ngoài ra ô mông phải trả thêm 50 khối hồn thạch Nếu không trả Bọn ta sẽ cưỡng chế ngươi chấp hành Trừng phạt theo đúng pháp quy của Thánh Điện Ô mông ngồi phệt xuống trận này thua thảm quá Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website O.D.O.S.G Chương 592 Huyết công tử Thánh Tôn Đại Nhân Bị chấp pháp đổi coi xét kỹ càng Ô Mông buộc phải giao cấm cố trang trí ra Hơn nữa bù thêm 50 khối hồn thạch Lúc bỏ đi Ánh mắt hắn đầy oán độc Tựa hồ nhớ ký mối nhục này Sau này sẽ đòi lại Diệp Phong đương nhiên không để ý đến ánh mắt uy hiếp của Ô Mông Một cẩu tinh thư thánh nhỏ nhoi không gây ra được sóng gió gì cho gã Trận đổ đấu này Gã dễ dàng có được thư thánh điên phong yêu thú cùng lượng hồn thạch không nhỏ, coi như vớ bấm. Đao hổ mà đổi thành hồn thạch ít nhất cũng 100 khối. Chúng nhân lại đi một vòng quanh giao dịch trường sở, diệt phong chấm một loại thánh khí thuần phòng ngự, áo tràng hộ thân. Thánh khí này khá sống với phích lịch lôi hỏa đạn ở chỗ chỉ tiêu hao được một lần. Áo tràng hàm chứa hộ thân năng lượng cực mạnh, một khi gặp phải công kích không thể kháng cự kích hoạt công năng hộ thân thì có thể chống lại nhất tinh địa thánh. Vì là thánh khí phòng ngự, năng lượng chỉ sử dụng được một lần, nên giá của áo tràng không đáng sợ như phích lịch lôi hỏa đạn, mỗi thuộc tính khí hải đều 40 khối hồn thạch. Nếu mố mua một lần 4 cái, các hạ có thể giảm giá không? Diệp Phong ngẫm nghĩ một lúc. Mấy cái áo tràng hộ thân này quả là thánh khí thực dụng với chúng nữ Cơ hội hóa giải được công kích của nhất tinh địa thánh Thì vào thời khắc quan trọng có thể vãn hồi sinh mạnh bọn thẩm lan Tuy hiện tại, Diệp Phong và chúng nữ không rời nhau Nhưng trong thánh địa này, ai biết được sẽ có nguy hiểm gì Có thêm chút bảo hiểm là tất yếu Tiểu huynh đệ nếu thành tâm giao dịch thì 150 khối hồn thạch Tư thánh này bán 5 cái áo tràng kim mộc thủy hỏa thổ, Diệp Phong muốn mua 4 cái liền đương nhiên là đại sinh ý nên ý ăn cần tiếp đãi. Cái áo hộ thân này của các hạ công năng tuy thực dụng nhưng chỉ sử dụng được một lần. Nếu gặp cường địch thì một lần hộ thân đâu đủ nói gì đến cứu mạng. Cái giá 40 khối hồn thạch một cái là quá cao bằng không sao các hạ không bán được cái nào. Diệp Phong vốn không cả nghĩ đối phương chịu bớt 10 khối hồn thạch là gã định đồng ý Nhưng Đông Phương Hồng Diệp đã ngăn lại Đúng Ban nãy ta thấy người đến hỏi giá không ít nhưng sau cùng đều lắc đầu bỏ đi Rõ ràng giá các hạ đưa ra quá cao Mộ dung tử thanh chen vào Thư thánh này thấy sinh ý sắp thành thì bị nhị nữ chen vào thì khí phấn cực độ Nhưng nhị nữ là người của Diệp Phong mà gã là khách sộp nên nghĩ không dám đắc tội, chỉ cười vuốt. Lưỡng vị cô nương nói vậy sai rồi, chỉ nguyên phòng ngự năng lượng tích tụ trong cái áo cũng hao phí vô số tài liệu, kể cả vật liệu chế tạo thì 40 khối là giá gốc rồi, tại hạ bớt 10 khối là đã chịu thiệt. Hừ, đừng có gạt người ta. Về tộc chúng ta cũng có người chế tác thánh khí này, tuy ta không biết rõ từng loại vật liệu nhưng giá gốc tối đa chỉ hơn 10 khối hồn thạch. Vũ Hân cũng sen vào, tam nữ mỗi người một câu ý tứ rất rõ ràng áo choàng tuy tốt nhưng giá này không chấp nhận được. Nếu không bán rẻ chút nữa cho chúng ta thì vĩnh viễn ngươi không thể bán được. Sau cùng. Tam nữ y ôi năn nỉ, bốn cái áo tràng được chốt giá 100 khối hồn thạch. Ba cô ra mặt liền tiết kiệm được cho Diệp Phong 50 khối hồn thạch, chúng nhân đều vui vẻ rời giao dịch trường sở. Về đến lục đảo cư trú chú, chúng nữ mặc áo tràng lên. Sau này nhớ may Diệp Phong có lúc nào đó không chiếu cố được thì họ có thể tự giữ mình trong thời gian nhất định. Đương nhiên để giữ mình thì cách tốt nhất là tăng cường thực lực Phong ca ca có thể bỏ nô hóa trang trí của đao hổ đi không Trông đáng thương quá Tiểu hôi đột nhiên nhảy lên xin sỏ Giải trừ nô hóa trang trí cũng được Nhưng nếu nó khôi phục rồi thì có công kích chúng ta không Diệp Phong không yên tâm Tiểu hôi đảm bảo đao hổ sẽ không dám Hiện tại linh hồn của nó bị cấm cố Nhiều thông tin về yêu thú tiểu đệ không thể biết được Tiểu hôi nói thật lòng À Tiểu hôi đệ và yêu thú ở thánh địa có quan hệ gì Diệp Phong rất hiếu kỳ chuyện này Xem ra tiểu hôi không giống với tiểu yêu thú sinh trưởng tại võ nguyên đại lục Không thì vì sao yêu thú ở thánh địa cảm ứng được khí tức của nó thì lại phản ứng kịch liệt như vậy Tiểu hôi không biết Tiểu hôi chỉ biết trong mình như có giọng nói khác thúc sụp tiểu hôi giúp đỡ họ. Giọng nói đó rất thân thiết với tiểu hôi. Tiểu hôi cũng muốn giúp các yêu thú bị Thánh Điện tù cấm nô hóa. Thánh Điện đúng là đáng rét. Từ sau dịch trường sở quay về, Diệp Phong phát hiện tiểu hôi tựa hồ hơi biến hóa. Biến hóa đó không ảnh hưởng đến quan hệ giữa nó và Diệp Phong nhưng tựa hồ trưởng thành chỉ trong khoảnh khắc. Thường tỏ vẻ khiến Diệp Phong không hiểu được. Bất quá, những điều đó không quan trọng với gã. Chỉ cần tiểu hôi vẫn là bạn tốt là đủ rồi. Được rồi, ta sẽ giải trừ linh hồn cấm cố cho đao hổ. Diệp Phong cân nhắc một lúc, điên phong hư thánh yêu thú không uy hiếp được gã. Gã cũng tin tiểu hôi. Cạch một tiếng giòn đanh, chiếc vòng trên cổ đao hổ được mở ra, rơi xuống, gừ. Trong mắt chống sống của đao hổ chuyển thành trong veo, một phút sau thì như tỉnh khỏi giấc mộng thấy Diệp Phong và chúng nữ liền gầm lên kinh thiên khiến cả lục đảo rung động. Diệp Phong tỏ ra giới bị chặn trước chúng nữ, sẵn sàng xuất thủ. Ô, lúc nhìn sang tiểu hôi, khí thế hung hãn của đao hổ được thu liếm toàn bộ, ánh mắt chuyển từ dần dữ sang kính sợ, đánh giá một lúc rồi mới cung kính hỏi. Tiểu! Tử, ngươi có quan hệ gì với Thánh Tôn Đại Nhân? Thánh Tôn Đại Nhân Diệp Phong và Tiểu Hôi đồng thời ngẩn ngơ, không hiểu ý đao hổ Tiểu tử không biết Thánh Tôn Đại Nhân Trên mình ngươi có khí tức của Thánh Tôn Đại Nhân rất rõ, ngươi phải biết tung tích của Đại Nhân chứ? Đao hổ cuốn lên hỏi Hiện tại yêu thú nhất tộc đang nguy ngập tần Thánh Tôn Đại Nhân dẫn sát chống lại nhân loại đáng vết Nói đoạn yêu hổ lại hung hãn liếc diệp phong Nếu không phải quan hệ giữ tiểu hôi và gã không tệ Thì đa hổ đã đồng thủ rồi Ta Thật sự không biết ai là thánh tôn đại nhân Tiểu hôi ngây mang lắc đầu Vắt óc mãi cũng không nhớ ra mình từng gặp thánh tôn đại nhân gì đó Không thể nào thể nổi ngươi có khí tức của thánh tôn đại nhân Ta không thể nhận lầm Ánh mắt đau hổ ngưng trọng Nói chém đinh chặt sắt Nếu không vì ngươi quá ít tuổi Ta sẽ cho ngươi là bản tôn Của Thánh Tôn Đại Nhân Đợi đã, ngươi nói Thánh Tôn Đại Nhân Đó là như thế nào Có thể giải thích rõ không Diệp Phong cũng sơ Sơ quy quy nơ A g mù mờ Đành đứng ra hỏi Nhân loại Ở đây ngươi không có tư cách Nếu không nể mặt tiểu tử này Hiện giờ ngươi đã là tử thi rồi Đào hổ hung ác thốt lên A, ngươi tựa hổ bị nô hóa trang trí cấm cố quá lâu Vẫn chưa rõ tình huống Diệp Phong bật cười Hơn nữa nhìn nó với ánh mắt trào lộng Đào hổ tỏ vẻ hung hăng Không chịu nổi ánh mắt của Diệp Phong nữa Cùng lúc để nổi gã bùng lên khí thế kinh nhân Tam trọng Thổ nguyên thần thông biến Gã khẽ quát Như ý bồng xuất hiện trong tay Đồng thời thiên địa linh khí cấp tốc Ngưng tụ chân nguyên điên cuồng tràn ra Hình thành sóng chấn hùng hậu Trên thân bồng sẵn sàng phát ra Nhất bí đao hổ chỉ kịp phát ra Thực lực công kích của Diệp Phong Đã đến đỉnh đầu nó Âm khói đen tan đi Mặt đất xuất hiện một hố sâu đao hổ bị vùi ở dưới Năng lượng hổ thân bị đánh tan tác Không thi chuyển nổi nửa điểm khí lực trong lúc nó chấn kinh diệp phong hừ khẽ ngươi nên rõ một điểm ngươi chỉ là nô thú ta giải phóng được cho ngươi thì cũng cấm cố lại được biến ngươi thành một nô thú còn thần trí đao hổ hơi run lên trong ước lại hiện về những ký ức không lấy gì làm hay ho nó tuy bị nô hóa cấm cố nhưng ký ức về việc đó không mất đi Trước đó vì mới hồi phục bình thường nên không nhớ đến Quan trọng hơn là không dám nhớ đến Giờ bị nhắc lại thì vẻ bi phấn hiện rõ Hiện tại Đã chịu ngoan ngoãn trả lời câu hỏi chưa Diệp phong thu liễm khí thế và như ý bổng nhạt nhẽo nói Nể mặt tiểu hôi Chỉ cần ngươi không vô lễ thì ta cũng sẽ không cấm bấu ngươi ở lại Tiểu hôi cũng nhảy lên vai gã Nhìn đau hổ với vẻ đồng tình rồi nói đao hổ, phong ca ca là người thân nhân của ta Ca ca không có ác ý với yêu thú Nên có việc gì, ngươi cứ nói thật Ta cũng muốn biết vị thánh tôn đại nhân đó là ai Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website O.D.O.S.G Trường 590 Bạc câu đố về hành tung, đao hổ nằm trong đống đổ nát, trầm mặt hồi lâu rồi nói, thánh tôn đại nhân là vương giả của yêu thú nhất tộc, là người thống trị không gian cổ xưa này. vậy vì thánh tôn đại nhân đó sao lại biến mất? Diệp phong khoanh tay trước ngực trầm ngâm một lúc rồi hỏi, vốn trong không gian này toàn là yêu thú nhất tộc, thánh tôn đại nhân là thủ lĩnh của bọn ta. Diệp Phong đã thuộc lịch sử thánh điện, lời đao hồ kể không khác những gì vu võ và thánh điện vẫn lưu truyền. Mấy vạn năm trước, không hiểu sao không gian ở đây phát sinh dị biến, một khu vực rất thần mỹ đột nhiên mở ra thông đạo đến nơi khác. Lúc đó nhiều yêu thú trong thánh điện đều hiếu kỳ xem đầu kia thông đạo là nơi nào, nên nhau nhau tiến vào đến nơi nhân loại vẫn gọi là võ nguyên đại lục. Đào hổ chỉnh lý lại ý nghĩ rồi nói Đương thời nhân loại ở võ nguyên đại lục thực lực rất yếu Hoàn toàn không phải đối thủ của yêu thú nhất tộc Ai cũng cho rằng chinh phục phục lục địa gió rất dễ dàng Còn thánh tôn đại nhân đang lúc đột phá quan trọng nên không chú ý nhiều đến việc đó Nhưng những việc tiếp theo không cần nói Diệt Phong cũng biết Yêu thú tuy mạnh nhưng nhân loại chiến đấu ở quê hương, lợi dụng đủ mọi điều kiện, sau cùng triệt để kích bại yêu thú xâm nhập võ nguyên đại lục. Trong trận chiến lâu dài đó, thực lực nhân loại tiến bộ nhiều, xuất hiện không ít siêu cường võ giả. Sau cùng võ giả và vua võ chuyển chiến trường lên thánh địa còn vua võ ở đại lục bị võ giả triệt để đánh bại, thậm chí gần như bị diệt vong hết. Vốn dù nhân loại xâm nhập thánh địa nhưng lực lượng mạnh nhất của yêu thú nhất tộc vẫn còn, hơn nữa thánh tôn đại nhân thực lực vô địch, nhân loại vốn không có cơ hội. Dao Hổ tỏ ra thập phần kích động, nét mặt đầy phẫn hận. Vì sao sau cùng yêu thú nhất tộc lại bị nhân loại chiếm mất nhà? Tuy diệt phong là nhân loại nhưng phải nhìn vào sự thật. Thánh địa đích xác là nhà của yêu thú. Vì thánh tôn đại nhân đang tham ngộ vô thượng cảnh giới, nhân loại từ võ nguyên đại lục tấn công lên thánh địa, thánh tôn đại nhân cũng không thể đứng xa lánh đạo yêu thú nhất tục địch. Về phần yêu thú, do thống lĩnh các đại trùng tộc không ai chịu phục ai nên ở hiến tuyến đối kháng nhân loại, thế lực vốn cực mạnh bị chia thành nhiều thế lực nhỏ và bị bức xuống thế hạ phong. Diệp Phong nhớ mày hỏi với vẻ không hiểu. Theo bọn ta nhó thì từ lúc yêu thú xâm nhập võ nguyên đại lục đến khi nhân loại phản công thánh địa đến hơn vạn năm cơ mà. Thời gian dài như thế, lẽ nào thánh tôn đại nhân cứ bế quan tham ngộ. Việc đó tiểu hôi biết. Tiểu hôi đột nhiên lên tiếng giải thích cho Diệp Phong. thọ mệnh của yêu thú cao hơn nhân loại, dù tu vi cách nhau nhưng thọ mệnh yêu thú luôn cao gấp mấy chục, thậm chí hàng trăm lần. Tu vi của yêu thú cơ bản đến từ huyết mạch truyền thừa Nên khi mới tu luyện cao đẳng yêu thú nhờ vào huyết mạch mà tốc độ vượt xa nhân loại Nhưng tu vi của yêu thú đạt đến trình độ tiếp cận huyết mạch cực hạn thì giảm hẳn Tiểu hôi ít tuổi nhưng trong 10 năm đã đạt đến hoàng cấp điên phong Thì không thể tách khỏi huyết mạch thần bí của nó Tốc độ tu luyện đó dù diệt phong cũng không thể sánh nổi Yêu thú cũng không hành, không có khả năng đột phá huyết mạch cực hạn. Chỉ là khả năng đó gần như bằng không, hơn nữa cần nhiều thời gian và tinh lực. Với cảnh giới của Thánh Tôn Đại Nhân thì bế quan cảm ngộ một lần tốn mấy trăm đến ngàn năm là bình thường. Còn tham ngộ cảnh giới cao hơn thì tu luyện mấy vạn năm cũng không có gì lạ. Đao hổ tiếp lời tiểu hôi. Hóa ra là vậy. Diệp Phong gật đầu, lại hỏi Vậy Thánh Tôn Đại Nhân vì sao lại thất tung? Yêu thú không đoàn kết, còn nhân loại ban đầu tu vi không bằng yêu thú Nhưng năng lực lĩnh ngộ, học tập, tu luyện lại cao hơn nhiều Trong chiến tranh tập đoàn nhân loại liên tục xuất hiện cường giả ở cấp cao hơn Dần thu hẹp khoảng cách với tu vi của yêu thú nhất tộc. Sau cùng thì vượt qua Yêu thú nhất tộc lập tức đối diện với họa diệt vong, nhiều yêu thú cường giả bị nhân loại giết chết, nhiều chủng tộc tôn quý vì thế mà tuyệt diệt. Thánh Tôn Đại Nhân tuy đang tham ngộ Bế Quan nhưng không có nghĩa là không biết những gì xảy ra ở bên ngoài. Khi yêu thú nhất tộc sắp diệt vong, Thánh Tôn Đại Nhân phá quan xuất hiện. Tu vi của Thánh Tôn Đại Nhân thật ra đạt đến mức nào? Diệt Phong hiếu kỳ cụ thể thì ta không biết nhưng chí ít cũng trên mức tiên thánh. Đao Hổ thoáng tự hào, vì Thánh Tôn Đại Nhân phá quan lưng chừng nên thú hồn huyết mạch bị tổn hại, không thể phát huy thực lực ở thời kỳ toàn thịnh. Dù vậy vẫn khiến các thiên thánh của hai thế lực nhân loại liên thủ tổn thất thảm trọng, không dám coi thường yêu thú nhất tộc. Rồi sau đó, rồi không còn yêu thú hoặc nhân loại nào thấy thánh tôn đại nhân nữa. Đao Hổ buồn bã rồi nhìn sang Tiểu Hôi với vẻ kích động. Hôm nay ta lại thấy trong thể nổi ngươi vô thượng vương giả khí tức chắc chắn ngươi có liên can đến thánh tôn đại nhân. Diệp Phong sách hai tay Tiểu Hôi lên đưa tới trước mắt xem xét hồi lâu rồi tỏ vẻ hồ nghi. Tiểu Hôi và yêu thú thánh tôn thất tung mấy vạn năm trước có quan hệ. Nhưng nó là tiểu yêu thú ta thấy ở võ nguyên đại lục kia mà Tiểu hôi không biết Từ lúc tiểu hôi mở mắt ra đắt một mình cho đến khi gặp Phong ca ca Tiểu hôi lắc đầu không biết tỏ ra hoang mang Thánh tôn đại nhân của các ngươi là yêu thú thế nào Diệp Phong đột nhiên hỏi Chuyện đó Đao hở ngần ngừ rồi cười khổ Tuy thánh tôn đại nhân bích xác có bản thể yêu thú Nhưng bản thể của ngài thế nào thì yêu thú tầm thường như ta không thể biết. Đạt tới hư thánh sai, nhục thân yêu thú có thể biến hóa vô vàn, còn như thánh tôn đại nhân thì bản thể là gì không còn quan trọng nữa. Theo ngươi thì tiểu hôi có phải đời sau của thánh tôn ở võ nguyên đại lục chăng? Không, dù là đời sau của thánh tôn đại nhân thừa huyết mạch của ngài thì thể nội cũng không thể có khí tức của đại nhân. Mỗi yêu thú có khí tức khác nhau. Nếu không vì thú hồn của tiểu hôi chỉ mới 10 năm thì ta đã khẳng định đó là thánh tôn đại nhân. Đao hổ thập phần xác định. Có phải thánh tôn đại nhân dùng bí pháp đặc hữu nào đó, trùng sinh tại võ nguyên đại lục. Tiểu hôi là cơ thể mới của y nên thú hồn mới có 10 năm thôi. Diệp Phong suy đoán vậy nhưng bản thân ý cũng không dám tin vào suy đoán này. Không phải. Yêu thú tộc đích xác có bí pháp trùng sinh nhưng nếu Thánh Tôn Đại Nhân trùng sinh thú hồn của Ngài sẽ không tiêu vong. Thú hồn quyết định huyết mạch nếu cả thú hồn cũng trùng sinh thì hành vi này của Thánh Tôn Đại Nhân khác gì tự sát. Trong thú hồn của tiểu hôi không có khí tức của Đại Nhân. đao hổ ngấm nghĩ rồi phủ nhận suy đoán của gã. Diệp Phong nghe vậy cũng thở phào. Từ đáy lòng mình... Gã không hy vọng tiểu hôi chỉ là cái vỏ của một yêu thú cổ xưa. Thật ra là chuyện gì? Đau hổ cũng khổ não lắc đầu. Ta không biết, chỉ biết muốn tìm thánh tôn đại nhân thì phải từ tiểu hôi. Xin tiểu hôi đại nhân theo tôi về gặp thống lĩnh các tộc yêu thú, có lẽ họ sẽ có kết luận hợp lý. Không được, ta không đi. Diệp Phong và tiểu hôi đồng thời cự tuyệt. Vì sao? Đào hổ cuốn lên Ngươi đừng quên mình chỉ là nô thú Ta giải phóng cho ngươi không phải để ngươi đưa tiểu hôi đi Không có cửa đâu Diệp phong không hề khách khí Ta không rời khỏi phong ca ca Tiểu hôi do dự một lúc rồi gật đầu Tiểu hôi đại nhân quan hệ đến tung tích của thánh tôn Đại nhân yêu thú nhất tộc tuyệt đối không dám trần trừ Nếu các hạ chịu nhượng bộ Sẽ được toàn tộc tôn trọng và hữu hảo. Đao hổ tựa hổ nhận ra gã không phải vào hùa với thánh điện nên lời lẽ rất thẳng thắn, không e rè gì. Ta đồng ý hiệp trợ yêu thú nhất tộc tìm tung tích của thánh tôn có thể để tiểu hôi phối hợp. Nhưng tất cả đều do ta làm chủ. Diệp Phong biết rõ thực lực của tiểu hôi mà hợp tác với yêu thú nhất tộc khác nào chơi với hổ. Yêu thú nhất tộc không có ác ý đa dành nhưng nếu có biến cố gì hoặc tìm thánh tôn tần tiểu hôi phải trả giá không thể ước lượng được thì họ không có cả cơ hội phản kháng. Nên giờ chưa phải cơ hội hợp tác. Các hạ định thế nào? Đao hổ hỏi. Hiện tại không phải thời cơ để tiểu hôi đến yêu thú nhất tộc Khi thời cơ thích hợp, không cần mời, ta và tiểu hôi sẽ tự thân bái phỏng. Con ngươi Diệp Phong ánh lên tinh mang, ngứ khí không hề nhún nhường Đao hổ do dự một lúc rồi quyết định Thời gian này, đao hổ sẽ theo tiểu hôi đại nhân Ta không nói là đồng ý ta cho ngươi Diệp Phong bích mép lên cười, thấy đao hổ định nổi giận thì xua tay Kỳ thật, ta định giao dịch công bằng với ngươi Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử gấu tài thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org chương 594 thiên phú của Đao Hổ Đao Hổ nén giận chúng ta có giao dịch gì để bàn ta ở đây không phải vì nhân loại người mà vì bảo vệ an nguy của tiểu hôi đại nhân vậy thì các hạ nên nghe cho kỹ giao dịch này Diệp Phong không giận tiếp tục cười bảo Mỗ chỉ cần khi các hạ bảo vệ tiểu hôi thì bảo vệ luôn các vị ở đây. Mỗ sẽ cung cấp đủ hồn lực cho các hạ thăng nhập địa thánh sai thế nào. Đao hở ngẩn ra, lòng dậy sóng. Hồn lực với yêu thú nhất tộc cũng là tài liệu tu luyện quý giá. Nhưng hiện tại các địa vực quan trọng của thánh địa đều bị thánh điện và vô võ chiếm cứ. Phần của yêu thú rất thiếu thốn. Không vì thế năm xưa nó đã chẳng dừng chân mãi ở cảnh giới tư thánh điên phong mà không thể đột phá sau cùng thất thủ bị thánh điện bắt sống biến thành ngô thú Nó hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của thực lực với yêu thú nhất tộc. Diệp phong có thể cung ứng đủ hồn lực cho nó thì dù thế nào cũng là dụ hoạt cực lớn với nó Giúp ta thăng nhập địa thánh dai Ngươi có biết cần bao nhiêu hồn lực không? Đao hổ sầm mặt, với tu vi của Diệp Phong dù có thực lực hư thánh cũng không có nhiều hồn lực như thế. Hi hi, đao hổ, phong ca ca gì thì không có chứ hồn lực thì ta dám chắc đủ cho ngươi tiến sai. Nên ngươi cứ yên tâm. Tiểu hôi nói đỡ cho Diệp Phong, hồn lực trong tay gã đủ cho một võ giả mới tiến nhập hư thánh tu luyện đến địa thánh thậm chí cao hơn. Đao hổ đắt là thị hư thánh điên phong. Hồn thạch có cần nhiều hơn thì với gã cũng không đáng gì. Hà húng làm nhiệm vụ thăm dò ở hư không, gã có cơ hội lấy được nhiều hồn thạch. Được, chỉ cần ngươi giúp ta tấn nhập địa thánh sai, ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ an toàn cho các ngươi. Đào hậu ngấm nghĩ một chút rồi bổ sung. Nhưng gặp địch thủ quá mạnh, ta sẽ lưu tiên bảo vệ an nguy của tiểu hôi đại nhân chứ không phải các ngươi. Chuyện đó... Không vấn đề gì." Diệp Phong cười thoải mái. "Chúng ta thành giao ở đầu kia thánh địa, trong khu vực so vu võ nhất -o, Quy quy cơ T, hơn T, N cơ chỉ. Trong một thần điện đổ nát, người nói là tiểu tử đó cũng có sức mạnh của tu luyện nhục thân." Người lên tiếng cơ nhục cường tráng, làn da cổ đồng sáng rực. Từ khí thế cho thấy địa vị trong tộc không hề thấp. Chính là tiểu tử Diệp Phong đó, cường độ nhục thân không kém gì tu vi, hơn nữa hắn còn kiêm tu khí hải nguyên lực. Võ giả như thế, lần đầu tiên Nguyên Ú gặp, hồi đáp là tự phát trắng hắn đã giao phong với Diệp Phong. Hắn còn nói mình không phải người thánh điện. Vu võ lên tiếng đầu tiên lại hỏi, đích xác là ý đó, nhưng hắn lại mang theo hồn lực thu tập khí. Đồng bạn của hắn cũng là người thánh điện Nên thuộc hạ không dám phán đoán bừa Xin thiên vu đại nhân định đoạt Nguyên út cung kính đáp Bẩm báo thiên vu đại nhân Hình như Diệp Phong còn thông hiểu thần thông thuật của bản tộc. Lúc hắn công kích thuộc hạ có hàm chứa Từ lực thuật cực mạnh và cả năng lượng như ngũ hành nguyên lực Vì thế thuộc hạ mới hai lần chịu lép vế Vu võ bị Diệp Phong trọng thương cung kính báo cáo Chát Tráng hán được xưng là thiên vu đại nhân vỗ mạnh xuống bàn đá, mọi vật thể anh đó hóa thành bột, đại điện cũng lắc lư. Nếu chỉ luyện nhục thân thì không sao, bọn vương bát đàn thánh điện cũng biết tác dụng của nguyên nguyên lực, chỉ là chúng không có kinh lực nghiên cứu. Thiên vu tráng hán sầm mặt, giọng nói như chuông đồng sang sảng. Nhưng thần thông thuật là bất truyền chi bí của vu võ nhất tộc chúng ta. Nếu không có vu võ công pháp phù trợ thì không thể thi triển được. Tiểu tử Diệp Phong này sao lại biết? Chuyện đó e chỉ mình hắn biết. Nguyên hữu kính sợ quý đầu. Hắn nói mình không phải người Thánh Điện, hơn nữa lại không phải người vu võ nhất tộc chúng ta ở Thánh Điện, trừ yêu thú còn thế lực thứ ba nào nữa. Đúng cùng đi với Diệp Phong có một ấu thú rất mạnh, có vẻ nó không phải nô thú do Thánh Điện thuần hóa mà là yêu thú bình thường. Vu Thánh thủ thương đột nhiên nhớ ra tiểu thôi, vội bổ sung. lẽ nào y thuộc phe yêu thú? không thể nào. y là nhân loại, không có lý do gia nhập yêu thú nhất tộc, bởi nào có lợi ích gì? Thiên Vu trầm tư hồi lâu rồi nói: muốn biết tiểu tử đó có bí mật gì thì chỉ còn cách bắt sống mới xong. Ta có hữu lý do so hoài nghi hắn và phản đồ của bán tộc có liên hệ mật thiết. Lẽ nào phản đồ đó đã tiết lộ bí mật của vu võ với Thánh Điện. Thánh Điện cũng bắt đầu bồi dưỡng cao thủ kiêm tu nguyên lực và thần thông thuật. Ý nghĩ này khiến mọi vu võ tại trường đều đổ mồ hôi lạnh. Thánh Điện mà biết thần thông thuật thì ưu thế lớn nhất của vu võ nhất tộc sẽ biến mất. Họ không thể để tình huống đó phát sinh không tiếc giá nào cũng phải bắt Diệp Phong đến Vu Điện. Thiên Vu nghiêm giọng thông chi cho địa Vu quản lý khu vực hư không tuần tra nghiêm mật. Một khi phát hiện tiểu tử đó thì bắt ngay. Ta muốn gặp người sống. Tuân mệnh. Bọn Nguyên U lập tức lui xuống truyền đạt mệnh lệnh của Thiên Vu. Hành động vây tiêu được triển khai trong khi Diệp Phong không hề biết gì. Nhưng khu vực ngoại hư không minh mông. Số lượng nhân thủ của Vũ Võ không đủ. Thời gian xuất hiện của Diệp Phong không theo quy luật nào. Phạm vi hoạt động cũng bất định nên muốn tìm gã không dễ dàng. Đao hổ tại Thánh Điện Đông Người. ngươi tốt nhất nên giả như vẫn bị nô hóa tránh để bị chú ý. Bọn Diệp Phong chuẩn bị xong xuôi quyết định lại đến Vư không chấp hành nhiệm vụ thăm dò. Lần này đội ngũ có thể hư Thánh Điên Phong đao hổ. Thực lực tăng vọt. Hừ, Đao Hổ tuy bất mãn nhưng hiểu rõ lời hại, đành làm theo. Dời khu vực trung tâm thánh điện bóng ngửa thư hất sần, khi chúng nhân đặt chân vào địa vực hư không thì trừ phi đặc biệt xảo hợp, gần như không thể gặp đội ngũ thăm dò khác, mà tỷ lệ gặp vu võ nhất tộc lại cao hơn. ở cùng bọn Diệp Phong, Đao Hổ được thấy ngồn hồn thạch hùng hậu của gã Nói sẽ giúp nó thăng nhập địa thánh không phải ngoan ngôn tí nào Nó dĩ nhiên cực kỳ hoan hỉ nhưng lại thêm phần hiếu kỳ với gã toán Người này không trung thành với thánh điện trong tay lại có lượng hồn thạch không ít Quan trọng nhất là ấu thú tiểu hôi có thể có liên hệ với thánh tôn đại nhân cũng thuộc nhóm này Đào hổ rất hiếu kỳ trước mục đích và lai lịch của bọn Diệp Phong Bất quá song phương tạm thời cùng chiến tuyến nên nó không có ý định gì xấu, chỉ đơn thuần sinh nghi mà thôi. Tìm loạn xạ như các ngươi mà đòi thấy hồn khoáng. Đào hổ theo chúng nhân tứ xứ bôn ba mấy ngày, chợt buột miệng. Diệp Phong nhìn nó đầy kỳ quái. Hồn khoáng sản sinh và phân bố không có quy luật, không có dấu tích để tìm, không dựa vào cách tìm theo vận khí thì chả lẽ có kỹ xảo nữa chăng? Ai bảo ngươi là không thể tìm được nơi hồn khoáng sản sinh và phân bố? Đao hổ cười lạnh chế nhạo. Lẽ nào không phải? Diệp Phong nói nửa chừng thì dừng lại tỉnh ngộ ngay. Yêu thú mới là dân gốc của không gian này. Thời gian sinh tồn tại thánh địa hơn nhiều ánh điện và vu võ. Đương nhiên sẽ hiểu về hồn khoáng hơn. Yêu thú luôn là tử địch của nhân loại nên tất nhiên không thể cho thánh điện và phu võ nhất tộc biết hiểu biết về hồn khoáng. Cũng may nhân loại chưa phát hiện quy luật này, không thì yêu thú nhất tộc trả còn cháu mà hút. Dao hổ tự Trào, thời thượng cổ, yêu thú tại thánh địa được thánh tôn đại nhân dẫn sắc mới phồn vinh cỡ nào, nhưng giờ bị thế lực nhân loại bức bách đến mức chỉ còn biết tìm hồn thạch ở ngoài hư không, nơi nhân loại chưa vươn tay tới để duy trì yêu thú nhất tộc phát triển thật đáng buồn sao? Vậy chúng ta tìm bằng cách nào Mắt Diệp Phong sáng lên, nếu đúng như đao hổ nói có dấu tích để tìm hồn khoáng thì tốc độ giành được công hôn và hồn thạch của gã sẽ tăng nhanh. Hừ, ta không cho ngươi biết. Đó là chỗ dựa duy nhất để yêu thú nhất tộc an sinh lập mình, nếu bị nhân loại biết thì yêu thú sẽ xa vào tuyệt lộ. Diệp Phong tuy không cùng phe với thánh điện nhưng gã vẫn là nhân loại. Sắc mặt Diệp Phong lạnh lại. Ngươi không chịu nói thì lắm lời thừa thế làm gì Ta tuy không thể cho các ngươi biết phương pháp tìm hồn khoáng nhưng có thể chỉ dẫn chỗ có Coi như vì tiểu hôi đại nhân và chính ta Đau hổ lạnh lùng Phương pháp tìm kiếm liên quan đến sinh tồn của yêu thú nhất tộc. Nếu chỉ là chỉ dẫn diệt phong tìm kiếm hồn khoáng thì không ảnh hưởng đến lợi ích của yêu thú nhất tộc. Hơn nữa nó cũng có mục đích khác Vậy mời đao hổ cắt hạ dẫn đường Diệp Phong biết rõ e ngại của đao hổ không phải vô lý Đừng nào kết quả cũng vậy Chỉ cần lấy được nhiều hồn thạch là được Hỗn nguyên võ tôn Tác giả Mạo Từ hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Chương 595 Song song tấn cấp Khu vực này đại khái chừng 10 ngày sẽ xuất hiện một vạt hồn khoáng. Khu vực này đại khái 40 ngày nữa sẽ xuất hiện một vạt lớn hồn khoáng. Phương pháp tìm hồn khoáng của đao hổ rất đặc biệt. Nó đưa bọn Diệp Phong tìm kiếm cực nhanh mỗi góc của hư không, rồi với thiên phú cảm ứng hồn khoáng sản sinh đặc hữu của yêu thú nhất tộc cho gã biết địa vực nào sẽ có. Trong tay Diệp Phong có tư không phương vị đồ của Thánh Điện đặc chế, mỗi khi đao hổ chỉ ra vị trí nào là gã đánh dấu, ghi lại thời gian. Với hiệu suất đó, chỉ 7-8 ngày là chúng nhân đã tìm hết các địa vực thuộc nhận diệu phương hướng. So với hiệu suất thăm dò trước kia có đao hổ chỉ dẫn tốc độ tăng cao. Trước đó, bọn gã chỉ biết tìm từ từ từng khu vực nhỏ. Dừng lại một thời gian ngắn khi hồn lực thu tập khí hoàn toàn không có phản ứng mới tìm sang khu vực khác Hồn lực thu tập khí tối đa chỉ có phản ứng với khu vực trong 3 ngày tới sẽ xuất hiện hồn khoáng Thiên phú của đao hổ có thể cảm ứng được không gian dao động của khu vực sẽ sản sinh hồn khoáng trong 1 tháng tới Nếu là hồn khoáng lớn thì trước 2 tháng đao hổ đang miễn cưỡng cảm ứng được Tuy tỷ lệ thành công của nó không bằng hồn lực thu tập khí nhưng thời gian sớm hơn nên tốc độ thăm dò nhanh có thể bù lại cho khuyết điểm sai số. Ví như trong 7-8 ngàn rằm này đao hổ tổng tổng suy đoán được 6 điểm hồn khoáng, ghi lại trên hư không phương vị đồ thượng. Chỉ cần một nơi thật sự sản sinh hồn khoáng thì hiệu suất đã hơn nhiều trước kia. Hà Huống, Đao Hổ cũng nói tỷ lệ thành công của nó là 3 phần 10 trong 6 điểm có thể có từ 2 điểm có hồn khoáng trở lên. Với hiệu suất đó, bọn Diệp Phong giành được thành quả gấp 10 thậm chí gấp mấy chục lần trước kia. Vị trí này thời gian đoán trước hồn khoáng hình thành sắp đến chúng ta thăm dò xem sao. Diệp Phong chỉ vào một vị trí trên hư không phương vị độ. Còn hai ngày nữa theo suy đoán của đau hổ là sẽ có động tĩnh Chúng nhân nhanh chóng tiến về đích Yêu thú các ngươi có bản lĩnh tìm hồn khoáng Sao không tự đi tìm mà chỉ dẫn cho nhân loại như ta Không phải như vậy tổn thất lớn hơn sao Diệp Phong vẫn còn rè chừng đau hổ Luôn cho rằng việc nó dẫn chúng nhân đi tìm hồn khoáng không hề đơn giản Đau hổ mỉm cười thập phần thản nhiên Yêu thú bọn ta có thể phát hiện hồn khoáng, nhưng không có nghĩa là lấy được hồn thạch. Là ý gì hả? Trước khi nhân loại xâm nhập thánh địa, phương thức lấy hồn lực của yêu thú bọn ta là cả đàn tụ tập tại chỗ hồn thạch sinh thành để hút lấy. Đao hổ nhìn hồn lực thu tập khí trên chán gã, tỏ vẻ ven tị. Hồn thạch không như những thứ khác. Không thể cho vào phổ thông chứ vật giới yêu thú bọn ta lại không có vật gì để lưu trữ hồn thạch Nên dù phát hiện hồn khoáng cũng không thể lấy được nhiều hồn thạch Hơn nữa, khu vực hư không này tuy lớn nhưng chỗ nào cũng có thể gặp nhân loại đi tìm hồn thạch Mang theo hồn thạch đi ở đây, nếu gặp cường giả có thực lực cao hơn thì không lấy được hồn thạch Đã đành thậm chỉ còn bị bắt trở thành ngô thú của thánh điện Nên xưa nay yêu thú nhất tộc đều nhân lúc hồn đồng chưa hình thành, lấy đi lượng nhỏ hồn thạch có thể mang theo rồi hủy đi hồn đồng, không tiện nghi cho nhân loại. Hóa ra là vậy, Diệp Phong gật đầu tỉnh ngộ trả trách thánh điện không hiểu vì sao ở ngoài hư không sản lượng hồn khoáng ít hơn nhiều trong khu vực thống trị té ra là bị yêu thú phá hoại. Tuy hành vi này của yêu thú hại người mà không lợi mình nhưng có thể qua đó hạn chế thực lực của nhân loại tăng trưởng cũng là cách biến tướng để bảo vệ yêu thú nhất tộc Nên ngươi có thể thu gom hồn thạch còn ta có thể thăm dò, chúng ta hợp tác là lựa chọn sáng suốt, ta cũng có thể có được nhiều hồn lực để tu luyện. Tuy hiện tại ta không tin nhiễm ngươi nhưng ngươi không phải thuộc phe thánh điện còn tiểu hôi đại nhân là bạn ngươi. Ta nghĩ ít nhất chúng ta cũng không phải địch nhân. Lúc đó Diệp Phong mới phát hiện gã đã coi cường yêu thú nhất tộc ở Thánh địa, họ không chỉ hóa thành hình người mà trí tuệ và thủ đoạn cũng không kém gì. Nói hay lắm, chúng ta, đích xác không phải địch nhân. Diệp Phong cũng cười. Chính như Đao Hổ nói, tỷ lệ thành công suy đoán hồn khoáng sản sinh khoảng 3 phần 10 trong 6 điểm đã ghi lại, bọn gã thu hoạch được hai hồn khoáng, một bần tích khoáng mạch và một thứ đằng khoáng mạch. Chưa đầy 1 tháng mà dễ dàng thu được một mớ hồn thạch là việc không thể tưởng tượng nổi với những người thăm dò thông thường trong thánh điện. Diệp Phong giữ lại 2 phần 3 hồn thạch, chỉ nộp cho thánh điện không đầy 1 phần ba Dù thế cũng khiến cao tầng của Thánh Điện kinh ngạc, kiếm vô phong tán thưởng liên hồi cho rằng gã là phúc tinh, vì tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ của gã cao hơn người khác nên Thánh Điện cũng lập tức thưởng thêm. Lần này tuy không thưởng toàn bộ hồn thạch cho gã nhưng tăng gấp đôi công huân. Phần thưởng công huân cho nhiệm vụ thăm dò ở tư không vốn rất cao, Diệp Phong lại một mình thu hoạch hồn thạch nên lượng công huân giành được không kém gì lần đầu quy củ của thánh điện là chỉ khi đạt đến thánh giai thì mới căn cứ vào công huân để tính tinh cấp. Diệp Phong tu vi chỉ hoàng cấp nhưng thực lực không kém hư thánh. Kiếm vô phong phá lệ ban cho gã từ thánh giai theo số công huân hiện tại thì gạt là nhị tinh hư thánh. Vào thánh địa có 1 năm đã đạt nhị tinh hư thánh, lịch sử thánh điện chưa từng có việc đó. Hi hi, thường cách đó thì nếu chúng ta may mắn phát hiện trung đẳng hồn khoáng, chẳng phải Phong sẽ trực tiếp thành cửa tinh hư thánh sao? Tạm thời dừng chân ở Thánh Điện báo cáo nhiệm vụ rồi chúng nhân lại vào hư không tiếp tục thăm dò. Có thiên phú của phú đao hổ phụ trợ, lập công đối họ trở nên rất dễ dàng. Nhưng chúng ta cứ dễ dàng tìm được hồn khoáng lập công như vậy thì Thánh Điện có hoài nghi không? Thẩm Lan đột nhiên hỏi. Diệp Phong mỉm cười bảo. Muội lo lắng không sai, nên chúng ta không thể lần nào cũng có thu hoạch. Hơn nữa hiện giờ chúng ta có nhiều hồn thạch đủ để tu luyện mấy năm. Mấy tháng này, không cần chú ý tìm kiếm hồn thạch, cứ an tâm tu luyện. Chỉ cần chúng ta về tay không vài lần thánh điện sẽ cho rằng chúng ta may mắn. Hơn người khác mà thôi. Gã bổ sung. Hơn nữa chúng ta nên cố gắng tìm kiếm hồn khoáng có hàm lượng cao một chút Như vậy không bắt mắt mà lại có được nhiều công hôn Chúng nhân đều tán đồng, đau hộ tất nhiên không phản đối Chỉ cần diệt phong cho nó đủ hồn lực thì nó không ngại ra sức Ba tháng tiếp theo bọn gã tìm được một lục đảo yên tĩnh ở ngoài tư không điên cuồng tu luyện Chỉ là thời gian làm nhiệm vụ sắp kết thúc, phải quay về thánh điện Liên tục 3 tháng không thu hoạch được gì, khiến các nhân vật cấp cao đặt hy vọng rất lớn vào Diệp Phong hơi thất vọng. Bất quá đồng thời họ cũng sẹp tan nghi ngờ, xem ra gã không có thủ đoạn tìm hồn khoáng đặc thù gì, chỉ vì vận khí tốt mà thôi. Người đi thăm dò thông thường 1 năm chỉ được 1, 2 mỏ hồn khoáng, Diệp Phong chỉ 2 tháng mà được 3 mỏ thì Thánh Điện nghi ngờ cũng là bình thường. Mặt khác Vu võ cũng đang giáo diết tìm kiếm tung tích gã. Tiếc rằng gã suốt 3 tháng liên không hành động gì nên Vu võ nhất tộc cũng công tốc. Nhưng họ không dễ dàng bỏ cuộc vì với cao tầng của Vu võ, bí mật của gã liên quan đến sinh tử tồn vong của cả tộc. Nếu không hiểu rõ, họ tuyệt đối không cam lòng. Mỗi khu vực phân bố tại ngoại dư không, Vu võ đều phái địa thánh cường giả tỏa ấn. Một tấm lưới lớn đang căng sắn trên đầu Diệp Phong. Tuy nhân thủ vu võ không thể giải khắp mỗi góc tư không, nhưng chỉ cần gã chấp hành nhiệm vụ thăm dò, thì hai bên gặp nhau chỉ là việc sớm hay muộn. Lại đến tháng thứ ba cần nộp hồn thạch trên một lục đảo mà bọn gã tu luyện. Vù, vù, vù, vù. Trong tiểu sơn cốc ở giữa lục đảo tiểu hôi đang rơ, rơ quy quy u, v, quy quy o, cơ, một giải thanh sắc một nguyên năng lượng bao lấy. Trung quanh vì một nguyên năng lượng khuấy động mà liên tục xuất hiện xoáy khí va vào vách đá phát ra tiếng khí lưu diếp gào. Gần đó, Diệp Phong, Thẩm Lan, Tử Thanh và Hồng Diệp đều bị biến cố lạ lùng của tiểu hôi thu hút thi nhau mở mắt, ánh mắt chưa đầy kinh ngạc và hoan hỉ Tiểu hôi tựa hồ sắp đột phá thánh sai. Diệp Phong và tứ nữ tụ lại, nhưng không kinh động tiểu hôi. Tuy họ chưa kinh qua đột phá thánh sai nhưng năng lượng phản ứng của nó cho thấy trừ tấn cấp thì không còn khả năng nào khác. Đao hồ tựa hồ sắp đột phá. Tiếp đó chúng nhân lại kinh ngạc. Quá xào diệu. Gần tiểu hôi nhất. Năng lượng dao động trong thể nội đau hổ cũng tăng vọt tràn ra ảo ảo như hưởng ứng Biến hóa đặc biệt này khiến cả đau hổ cũng kinh ngạc Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo tử hữu tài Thực hiện Huyết tông từ Chuyện được chia sẻ tại website Odochuyện.org Chương 596 Trung đẳng hồn khoáng Đau hổ tự biết muốn đột phá đến địa thánh trong tình huống hồn lực sung túc cũng cần ít nhất nửa năm một năm. Khi tiểu hôi đột phá thánh sai thì huyết mạc yêu thú đặc hữu của nó đột nhiên như được dấn động, lập tức bảo phát sức mạnh vô cùng. Vốn nó còn cách lính ngộ địa thánh ý cảnh một khoảng nữa đột nhiên đốn ngộ. Hồn lực trong hồn thạch trước mặt tiểu hôi bị hút sạch trong tích tắc, thú hồn đột nhiên được tưới nhuần. Huyết mạch thần bí được kích hoạt cực nhanh, bắt đầu đặt bước chân đầu tiên vào thánh sai. Tốc độ tu luyện của tiểu hôi quá đáng sợ, thật sự chỉ là tiểu hầu nhi mà Hương tìm được ở võ nguyên đại lục. Bọn thẩm lan kinh ngạc, ấu thú còn chưa thành niên mà đã đạt đến thánh sai, dù Việt Phong cũng không có tốc độ tu luyện kinh nhân cỡ đó. Ta cũng không rõ, lúc trước ta chỉ thấy tiểu hôi rất đặc thù nhưng không ngờ thiên phú đến mức đó. Diệp Phong lắc đầu cảm khái Tốc độ tu luyện của yêu thú so huyết mạch quyết định Trước khi đạt đến huyết mạch cực hạn thì tiến độ tu luyện cực nhanh Xem ra cực hạn huyết mạch của tiểu hôi là thiên thánh Lẽ nào nó thật sự có liên hệ gì đó với thánh tôn của yêu thú nhất tộc? Dù thế nào tiểu hôi đạt đến hư thánh thực lực của chúng ta tăng cao, còn đau hổ đột phá địa thánh thì dù gặp địa thánh cường giả, chúng ta cũng không sợ. Mộ dung tử thanh thập phần hương phấn, xem ra chúng ta phải cố gắng lên. Ba tháng khổ tu, chúng nữ lại tăng được một cấp, còn Diệp Phong vẫn chưa tìm được thời cơ đột phá khiến gã vô cùng phiền muộn. Nửa ngày sau, đao hổ thành công tấn nhập địa thánh, còn quá trình tấn cấp của tiểu hôi rất dài, vẫn còn tiếp tục. Tiểu hôi đại nhân nhất định có liên hệ sâu sắc với thánh tôn đại nhân. Trong quá trình tiểu hôi tấn cấp, đao hổ cảm ứng so thấy thú hồn khí tức của thánh tôn, vì được thánh tôn thú hồn ảnh hưởng nên nó với đốn ngộ mà đột nhiên đột phá. Đao Hổ càng kiên định quyết tâm đưa tiểu hôi về yêu thú nhất tộc Hồng tìm tung tích của Thánh Tôn đại nhân. Ha ha ha! Chúc mừng Đao Hổ các hạ tấn nhập địa sai. Diệp Phong bước lên chúc mừng, đồng thời thăm dò. Hiện tại ở đây thực lực mạnh nhất là Đao Hổ, mà Đao Hổ hiển nhiên chưa phải đồng bạn có thể hoàn toàn tín nhiệm. Đau hổ nheo mắt lại, hiển nhiên nhận ra Diệp Phong giới bị, tuy nó không có định ý với bọn gái nhưng lại nhắm vào tiểu hôi. Nó trầm mặt một lúc rồi lên tiếng. Diệp Phong ta hy vọng có thể đưa tiểu hôi đại nhân về yêu thú nhất tộc một chuyến. Sau này mà tìm được thánh tôn đại nhân, các vị là bằng hữu vĩnh viễn của yêu thú nhất tộc Mỗ nghĩ Vấn đề này mỗ đã trả lời rồi Đợi thời cơ thích hợp Mỗ sẽ tự đến bái phòng yêu thú nhất tộc Mắt gã ánh lên tinh quang Khí hải cũng bắt đầu tích tụ Chuẩn bị ứng phó với phản ứng của đao hổ Tuy đao hổ đã là địa sai yêu thánh Nhưng gã có con bài để chống lại có điều Chứ đến lúc phản bất đắc sĩ Gã không muốn trở mặt với nó Hừ, khi nào mới là thời cơ thích hợp Đao hổ hỏi với vẻ bực sọc Ít nhất, nếu yêu thú nhất tộc có gì bất lời với tiểu hôi thì chúng ta phải có thực lực để giữ mình Gã lãnh đạm đáp, phải đợi đến năm nào Yêu thú nhất tộc cũng có thiên giai yêu thánh, diệp phong và tiểu hôi muốn có thực lực giữ mình chí ít cũng phải có tu vi địa giai điên phong Đạt đến cấp đó đâu phải nửa năm một năm mà được Yêu thú các vị khổ nạn mấy vạn năm rồi, lẽ nào còn ngại chờ thêm một chút thời gian Diệp Phong cười nhạo Các hạ không hoài nghi huyết mạch thiên phú của tiểu hôi, tư chất của mỗ chắc các hạ cũng thấy đạt đến mục tiêu chắc không phải đợi quá lâu Đao hổ biến sắc liên tục, sau cùng bỏ ý định động thủ Không phải nó e rè thực lực của Diệp Phong mà cân nhắc đến quan hệ giữa gã và tiểu hôi đồng thủ sẽ có những hậu quả không hay. Đau hổ liếc tiểu hôi còn đang tấn cấp, sau cùng hạ khí thế xuống. Cứ đợi đấy, ta sẽ có biện pháp đưa tiểu hôi đại nhân về yêu thú nhất tộc. Tiểu hôi đột phá kéo dài 3 ngày mới từ từ giảm đi. Sau khi thành công tấn cấp, nó lại ngủ say. Diệp Phong nhét nó vào ngực rồi lại dẫn chúng nhân đi tìm hồn khoáng. Đội ngũ của họ đã có biến hóa vi diệu, đao hổ và Diệp Phong đều có ý lợi dụng đối phương, lại đều giữ miếng với nhau. Bất quá có tiểu hôi, hai bên lại không ăn oán gì, tạm thời quan hệ còn ổn định, nhưng ổn định đến bao giờ, chỉ ông trời mới biết. 20 ngày nữa, khu vực này có thể xuất hiện hồn khoáng, Cứ hai ba ngày là đao hổ lại phát hiện manh mối. Đao hổ cắt hạ có đoán được hàm lượng của hồn khoáng sắp xuất hiện. Diệp Phong không vội làm dấu mà đột nhiên hỏi. Hàm lượng cụ thể thì ta không đoán được, nhưng có thể nhận ra chủng loại hồn khoáng. Đao hổ không hiểu ý gã nên đáp như thật. Thế là đủ rồi. Diệp Phong mỉm cười. Sau này chúng ta không cần lãng phí nhiều thời gian vào bận tích và thứ đẳng hồn khoáng Chuyên tâm tìm từ trung đẳng trở lên Nhưng từ khi nhân loại ảo ảo xâm nhập thánh địa trung đẳng và phú nhiêu hồn khoáng Cực kỳ hiếm khi xuất hiện Một khi xuất hiện sẽ khiến cả hai phe nhân loại tranh đoạt kịch liệt Đặc biệt là phú nhiêu hồn khoáng Lần nào cũng khiến thánh địa và vu võ sao chiến dữ rồi Không ít thiên thánh cường giả cũng tham chiến Đào hổ cực kỳ kinh ngạc trước quyết định của gã Haha, việc đó thì mỗ đã cân nhắc Trung đẳng hồn khoáng xuất hiện sẽ khiến không gian dao động không quá mạnh Nếu chúng ta may mắn thì có thể nuốt trọn. Nếu gặp vu võ thì có đào hổ các hạ là địa thánh cường giả Tin rằng chúng ta có cơ hội đoạt được, ít nhất là đoạt được một phần Còn về phú nhiêu hồn khoáng Mỗ sẽ chuyển tin tức cho thánh điện công huân Giành được sẽ cực nhiều diệt phong tự tin Dù nuốt trọn chung đẳng khoáng mạch Hay là báo tin phú nhiêu hồn khoáng Thì công huân và hồn thạch mà bọn gái nhận được Đều gấp mười mấy lần Không cần tháng nào cũng có thu hoạch Chỉ cần mấy tháng có thu hoạch Một lần cũng đắt hơn nhiều trước Quan trọng hơn là không quá bắt mắt Không bị thánh điện hoài nghi Được, nơi này ngươi làm chủ ta làm theo là được. Đao Hổ bắt đầu bỏ qua những nơi có bình tích và thứ đẳng hồn khoáng, chú ý tìm kiếm hồn mạch có hàm lượng cao. Liên tục mấy tháng, bọn gã đều về tay trắng. Đao Hổ tuy ba lần đoán rằng có khả năng xuất hiện trung đẳng hồn khoáng nhưng không thành công. Chúng nhân cũng không nóng lòng, hồn thạch vẫn đủ dùng cho họ. À, bên đó. Đao hổ đột nhiên tỏ vẻ ngưng trọng thân hình lướt tới. Hà, xem ra đao hổ lại có phát hiện, hy vọng lần này không hụt nữa. Diệp Phong đang cười nói với chúng nữ, tất cả đang chờ đợi trung đẳng hồn khoáng khoáng mạch có hàm lượng hồn thạch gấp mấy chục lần thứ đẳng hồn khoáng. Sự cảm của mũi cho thấy lần này không hụt nữa. Mộ dung tử thanh cười hì hì trêu Tử Thanh mỗi mỗi lần nào cũng có sự cảm, nhưng chưa đúng bao giờ. Đông Phương Hồng Diệp bật cười. Ha <cười> ha! Thẩm Lan và Vũ Hân cùng cười, mộ dung Tử Thanh nginh mặt giận. đợi đấy, lần này dự cảm của muội nhất định chuẩn xác. Diệp Phong cũng vui vẻ ôm có thơm nhẹ. Nếu Tử Thanh lần này đoán trúng, bản đại gia trọng thưởng toàn bộ, lui! chúng nữ kể cả vũ hân chưa có quan hệ với gã đều đỏ mặt đều hiểu thưởng mà gã nói đến là việc gì vũ hân thì tim đập thình thịch như chống trận gã nói toàn bộ tức là kể cả cô lẽ nào gã thật sự muốn nghĩ vậy thôi mặt cô còn đỏ hơn ba người kia hổ thẹn mãi không thôi diệp phong mà biết cô nghĩ như vậy tất sẽ kêu to oan uổng Gã nói vậy vì không chú ý đến có người ngoài là cô Bất quá gã kỳ thật không coi cô là người ngoài Có điều không tiện nói ra Đào hổ nhanh chóng thăm dò có kết quả Quay lại bảo Khu vực này có tỷ suất xuất hiện chung đẳng hồn khoáng không nhỏ Thời gian chừng 5 ngày nữa 5 ngày Thời gian này Diệp Phong hiểu phần nào về thiên phú thăm dò của đào hổ Thời gian càng gần thì tỷ lệ thành công càng cao thời gian ngắn thế này dự đoán của nó khá chắc chắn xem ra lần này có cơ hội thành công vậy chúng ta tìm một nơi kín đáo gần đây tính tu đợi hồn khoáng xuất hiện nếu không ai đi qua là hay nhất còn gặp vu võ nhất tộc hoạt tiểu đội thăm dò nào thì chúng ta cũng ở trong tối tùy cơ ứng biến An bài cẳng kẽ xong bọn gã ẩn thân tại một lục đảo cách hồn khoáng 200 dặm. Chỉ cần không để lộ động tính quá rõ thì sẽ không bị ai chú ý. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo tự hữu tài. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiocuyện.org Chương 597 Cường định. Bọn Diệp Phong Mai phục cách hồn điểm 200 giảm đời hồn khoáng sản sinh Ngày đầu quanh khu vực này không có vu võ hoặc người tìm khoáng đi qua Hôm sau vẫn không có ai Đến ngày thứ ba một tiểu đội khí tức không mạnh lắm tiến vào địa bàn bọn Diệp Phong chấn thủ khiến thần kinh họ chợt căng ra Lúc này hồn lực thu tập khí trên chán gã hơi dao động chứng minh ở đây sắc hình thành một hồn thạch khoáng mạch sắc xuất đao hổ cảm ứng hồn khoáng sản sinh tuy không cao nhưng dự cảm loại linh hồn khoáng lại hiếm khí sai Ba ngày nữa nhất định sẽ xuất hiện trung đẳng hồn khoáng Nhưng đúng lúc quan trọng này lại xuất một nhóm người ngoài làm gì có chuyện gã không khẩn trương Nhóm người này đến gần bọn gã phát hiện đó là một tiểu đội tư dai vu thánh Họ cũng cầm hồn lực thu tập khí đoạt được từ thánh điện Hiên nhiên cũng nhận thấy thu tập khí phát ra tín hiệu Vì quá xa nên bọn Diệp Phong không biết đối phương thương lượng gì Chỉ là ở chỗ toán vu võ này trừ hơi hưng phấn thì tỏ ra rất cẩn thận Không giống với phản ứng kích động khi phát hiện chung đẳng hồn khoáng Hiện tại nên làm gì? Chúng ta có nên bắt chúng không? Tiểu đội này có năm vu thánh, luận thực lực Đương nhiên không phải đối thủ của bọn Diệp Phong có cả địa giai yêu thánh Nên đao hồ hỏi nhỏ Không nên đả thảo kinh xà Tư giai vu thánh không có thực lực như các hạ và mố Nhưng nếu chúng ta xuất thủ ứng chạy được một người thôi Thì sẽ xuất hiện vu thánh cường giả lợi hại hơn gã khẽ lắc đầu hiển nhiên không đình kinh cử vọng động Quan sát đã xem có động tĩnh gì không rồi tính khoáng sau, đối phương tựa hồ đã quyết định, một trong năm Vu Thánh cáo biệt đồng bạn rút đi trước. Bốn Vu Thánh còn lại cảnh giới quanh chỗ hồn khoáng sản sinh. Đối phương chuẩn bị làm gì? Diệp Phong nhíu mày cảm giác có điều gì thường. Có phải vì hồn khoáng hàm lượng phong phú nên chúng gọi thêm người? Đao Hồ cũng lấy làm lạ. Không phải hành tung của chúng ta không bị bại lộ? Nên chúng cho rằng chúng phát hiện đầu tiên Chỉ cần trong 2 ngày không có ai đi qua Chúng sẽ dễ dàng lấy được hồn khoáng cần gì viện binh Có khi đối phương thận trọng thì sao Có khả năng này Nhưng ta thấy họ có mục đích khác Diệp Phong trầm ngâm hồi lâu mới quyết định Mặc kệ đối phương chuẩn bị làm gì Chúng ta ở trong tối là có tiên cơ Đợi khi hồn khoáng hoàn toàn thành hình Sẽ do đau hổ các hạ xuất thủ ngăn chặn đối phương Chúng ta nhân cơ hội đoạt lấy hồn khoáng đắc thủ là rút ngay Hào, Ngày thứ 5, hồn động mà bọn gã mong chờ từ từ xuất hiện Phạm vi của hồn động lớn gấp mấy chục lần hồn động lớn nhất mà bọn gã từng thấy Đó là minh chứng hùng hồn nhất rằng hồn khoáng này là trung đẳng khoáng mạch Trung đẳng hồn khoáng ngưng kết mất chừng 6 canh giờ Hình như đối phương không có viện binh, tình thế rất thuận lợi với chúng ta. Đao Hổ cũng hưng phấn, lâu lắm rồi nó không thấy hồn thạch nhiều thế này. Không được sơ ý, nhất định phải đợi cho hồn khoáng hoàn thành ngưng kết thì mới xuất thủ. Lòng tay chúng nhân đều đấm mồ hôi lạnh, không phải vì địch nhân quá mạnh mà vì hồn khoáng này quá lớn, ai cũng thập phần kích động. Thần may mắn tựa hồ còn thương đến bọn gã. Vũ võ không thể có dấu hiệu Sẽ có viện binh Còn hồn thạch ngưng kết sắp xong Điều duy nhất khiến gã không hiểu Là bốn vũ võ này không chú ý Đến hồn khoáng bằng bọn gã Tựa hồ họ chờ đợi việc gì đó Xảy ra nhưng kết quả khiến họ thất vọng Động thủ Bất quá Diệp Phong cũng không còn thời gian nghĩ xem Vì sao đối phương phản ứng như vậy Vì tài phú đã ở trước mắt Hơn nữa đã ở giai đoạn thành hình Sau cùng Đao hổ bảo phát địa dai khí thế kinh nhân Thân ảnh hóa thành giải cầu vòng vàng rực Lao vào bốn vu võ Tiếp đó Diệp Phong và chúng nữ kết thành ngũ hành chiến trận Cùng đao hổ chia làm hai nhanh Định đoạt lấy kho tài phú này Là Diệp Phong Một trong bốn vu võ đột nhiên kinh hô đồng bạn của y cũng tương tự Cá nghi hoạt liếc vu võ hô lên đầu tiên Lúc đó mới thấy hơi quen mắt Tựa hồ là một người trong nhóm của tử phát tráng hán lần trước. Bất quá đối phương sao lại phản ứng kỳ quái như vậy? Quen gã sao? Đao Hổ chẳng trước mặt bốn vô võ, dùng tu vi hoàn toàn áp đảo phát ra vô thượng điện sai của y ác. Bốn đối thủ đứng nguyên tại chỗ, không dám động đậy gì, chát. Đào hổ xuất xa tông kích cực mạnh hất văng bốn vu võ, bốn người này tựa chiếc tà trong cuồng phong đập vào một lục đảo ở ngoài xa tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Haha, <cười> thuần lời quá. Đào hổ cười vang, lần đầu tiên sử dụng thực lực điện dai, nó thấy rất thoải mái. Diệp phong, lấy hồn thạch nhanh lên. Gã không ngờ sự tình lại đơn giản như thế, hiện tại đã kích hoạt hồn lực thu tập khí. Hồn khoáng khổng lồ ngay trước mắt tựa hồ đưa tay ra là chạm vào được. Chỉ cần mấy phút ngắn ngủi là món tài phú này sẽ lọt vào túi. Chúng nhân đều thập phần kích động. Chân không pháo. Tư không xa xôi đột nhiên vang lên tiếng quát như sấm nổ. Hàm chứa cả chân động linh hồn cực mạnh khiến ớt gã đau nhói. Đồng thời quang mang chói lòa vút đến trước mặt gã trong tích tắc. Như ý bổng lớn lên trong lúc điện quang hỏa thạch như ý bồng lớn vụt lên như thuấn bài khổng lồ chặn trước mặt chân không pháo đánh hết vào như ý bồng sức mạnh không thể kháng cự hất gã và chúng cứ văng đi tổ hợp ngũ hành chiến trận suyết nữa tan rã địa sai vô thánh con ngươi diệp phong co lại thật nhanh trong lúc quan trọng này đối phương lại có viện binh như thế sắc mặt gã trở nên cực kỳ khó coi Đồng thời từ hướng khác cũng xẹt tới một đạo chân không pháo, mục tiêu là đao hổ đăng đắc ý. Nó kinh hãi, vội dốc năng lượng toàn thân ngăn chặn. Chân không pháo nổ vang thân thể đao hổ vang đi như bị sét đánh. Còn một địa sai Vu thánh nữa. Diệp Phong thầm hô không ổn, khó khăn lắm mới ổn định được chúng nữ và ngũ hành yến trận quả nhiên lại thấy từ hai hướng lướt tới hai bóng người cực nhanh thực lực hai người này siêu phàm chỉ nháy mắt đã từ mấy chục dặm ngoài xa đến nước mặt bọn gã. ha <cười> ha. xem ra quả nhiên công phu không phụ người có lòng cuối cùng ngươi cũng thò mặt ra. địa sai vu thánh công kích gã cười vang. sau lưng hắn còn ba hư sai vu thánh nhanh chóng áp sát. diệp phong và chúng nữ cùng đao đổi đối diện với hai địa sai vu thánh và bảy hư sai vu thánh. Tình thế hiển nhiên thập phần bất lợi. Chư vị, hồn khoáng này các vị thích thì nhường lại cho các vị. Diệp Phong cân nhắc tình hình biết là không nên làm găng. Hồn thạch thì ngày sau có thể lấy được, không cần thiết phải đưa mình và chúng nữ vào cảnh nguy hiểm. Nói đoạn, gã đưa mắt xa hiệu cho đao hổ định bỏ đi ngay. Gã cho rằng phe minh có một địa gia yêu thánh. Hơn nữa ngũ hành chiến trận của mình và chúng nữ tuy không bằng địa thánh nhưng cũng có thể đấu một phen, mục đích của đối phương là hồn thạch sẽ không sống chết với họ. Nhưng khi bọn gã vừa hành động thân ảnh địa sai vu thánh cũng loáng lên chẳng tức mặt. Các hạ có ý gì? Mố đã từ bỏ hồn thạch, lẽ nào các vị còn định đuổi tần xếp tuyệt Diệp Phong hơi nổi giận, đồng thời ngũ hành chiến trận phát ra khí thế hùng hồn hoàng tạo áp lực cho đối phương. Ha ha ha! Hồn thạch bọn ta sẽ lấy, nhưng hai bọn ta xuất động lần này là vì ngươi, sao lại để ngươi chạy mất? Hai địa sai vô thánh một tiền một hậu kẹp lấy gã, người đứng trước cười to. Vì ta! gã thoáng qua sự cảm không lành. Không sai, mấy tháng liền không phát hiện tung tích ngươi, bọn ta đành lợi dụng trung đẳng hồn khoáng này làm mồi câu cho ngươi hiện thân. Đối phương đắc ý. Sau cùng gã cùng biết hóa ra vô võ tiểu đội phát hiện hồn khoáng xong thì báo cho địa giai vu thánh chấn thủ gần đây bày ra cách bấy dẫn dụ gã mắc câu. Không ngờ vì tham hồn thạch mà gã dễ dàng mắc hớm trả trách trước đó gã cứ thấy bức sức. Hóa ra mục đích của Vu Võ lại là chính gã. Không biết các vị tìm tại hạ vì mục đích gì. Triệt Phong hơi bực mình, lẽ nào vì lần trước gã cướp hồn khoáng của Vu Võ. Việc này xảy ra không biết bao nhiêu lần giữa Thánh điện và Vu Võ, lẽ nào đến mức phải xuất đồng hai địa giai Vu Thánh đến bắt gã. Đợi lúc được bọn ta đưa về Vu điện, ngươi sẽ biết nguyên nhân. Đối phương không coi bọn gã ra gì Ngũ hành chiến trận tuy nguy hiểm Nhưng vẫn không phải đối thủ của địa thánh đao hổ tuy đắt là địa thánh Nhưng thời gian tấn cấp quá ngắn Luận thực lực thì còn em địa sai vu thánh Cộng thêm 7 hư sai vu thánh Bao vây nữa thì bọn gã mọc cánh cũng khó thoát Hốn nguyên võ tôn Tác giả Mạo từ hữu tài Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 598 Hoàng cấp đối quyết địa sai Nghe thấy đối phương nói đầy kinh miệt, sắc mặt Diệp Phong lạnh lại Chúng nữ cùng gã tổ thành trận thế cũng sốc sức sồn khí hải nguyên lực Liên miên tuần hoàn vào thân thể gã Khí thế của gã tăng vọt Từ kim chân nguyên hùng hồn như lửa cháy rừng rực trào ra bao trùm cả tứ nữ. Lần đầu tiên gã lợi dụng ngũ hành chiến trận thi triển thần thông biến tuy thể nội gã có bốn khí hải không kém hơn bất kỳ ai trong tứ nữ nhưng tứ trọng thần thông biến vẫn thiếu thủy nguyên không thể hình thành ngũ hành đại tuần hoàn hoàn mỹ. Giờ có tứ nữ kim một thủy hỏa thổ ngũ hành nguyên lực đủ cả Sau cùng tuần hoàn dung hợp lại uy lực không chỉ là thêm một khí hải Thực lực trong tay gã hiện giờ không kém gì địa sai. Tuy bằng vào thực lực này Gã không thể địch nổi địa sai vu thánh Nhưng vẫn còn trong tay mấy con bài tẩy như Chu thần cung và độc sược của Bách Thảo tốc. Dốc toàn lực chưa chắc gã đã thua Từ miệng đối phương Gã biết lần này họ nhắm vào mình, Vu võ nhất tộc thậm chí đem cả Chung đẳng hồn khoáng làm mồi câu kỳ thật cực kỳ bảo hiểm. Vạn nhất Thánh Điện có nhiều cường giả đi ngang thì họ không những không dụ được gã mà mất không một món hồn lực quý giá. Dù thế này, lần nãy Vu võ nhất tộc đã thành công thu hút gã buộc gã phải giao chiến. Trước khi biết rõ mục tiêu của họ, gã tuyệt đối không cam tâm bị bắt. Đao hổ cắt hạ, mong cắt hạ cầm chân một địa sai. Gã nắm quyền đầu, lập tức thi triển không khí lính vực khiến một địa sai vu thánh đứng mày. Bản lĩnh chí ngự khí lưu này tương tự ngự khí thuật của vu võ tộc nhưng thủ đoạn và phạm vi của diệt phong lại cao hơn địa sai như ý thật khiến ý không hiểu nổi. Đao hổ nhú mày từ đáy lòng mình. Nó không muốn giúp toàn lực vì Diệp Phong đặc biệt khi đối thủ là địa sai cao cường hơn nó Nhưng hiện tại Tiểu Hôi còn trong ngực áo gã Nếu gã bất hạnh chắc Tiểu Hôi không thoát được Tuy nó mặc kệ vận mệnh Diệp Phong nhưng an nguy của Tiểu Hôi thì không thể đùa được Do dự một chút, đao hổ liền giúp toàn lực Khẽ lắc mình chặn một cao thủ địa sai lại Hành động của đao hổ khiến Diệp Phong nhẹ lòng gã sợ nó mặc kể cả nhóm mà bỏ đi. Gã đồng thời nghênh chiến hai địa sai thì thật lành ít dữ nhiều. Tuy bước được một đại địch nhưng tâm thần gã vẫn không dám lơi lỏng. Gã nhìn chằm chằm vào địa sai, thân thể căng ra như dây cung, ẩn tàng sức mạnh bùng nổ đáng sợ. Thấy gã cẩn thận như lâm đại địch, địa sai cười lạnh Hai ngọn quyền đầu cứng đanh va vào ngực, thân thể kêu tanh tách lớn vụt lên, đồng thời sức mạnh nhục thân cũng tăng theo. Mấy tên tép siêu hoàng cấp mà định kháng cự. Để lão tử xem các ngươi có tư cách gì. Điện sai đó nở nụ cười lạnh, ngay cả thánh điện điện sai còn không được y coi ra gì nữa là mấy hoàng cấp. Diệp Phong thản nhiên, không hề phản ứng gì, nhưng đầu óc chuyển động thật nhanh tìm đối sách. Trong tình huống thực lực kém xa đối phương, hiển nhiên tận dụng con bài tẩy của mình thích nào sẽ thánh nhân tố huyết đinh đến thắng bại. Mau ngoan ngoãn nằm xuống đi. Địa dai vô thánh đã biến thành cử nhân mấy chục thước, tay sòe ra như tấm lưới sắt chụp xuống. Tay y lướt qua chỗ nào, khí lưu hình thành kình phong đáng sợ, xé gió ràn rạc. Cử đại thuật. Trần Nguyên lưu động, thân thể gã cũng lớn phột, đồng thời như ý bổng cũng từ nguyên trạng sa lòng tay, lớn lên theo. Chát, bàn tay cứng như thép luyện vút đến trước mắt gã trong tích tắc, tay điện sai vô khủng dài vượt chỉ, trong tình huống thân thể bất động mà vẫn có thể phát động thế công. Không gian trước mặt gã chợt dao động Bóng xanh loáng qua Như ý bổng và lực đảo hung hãn Không hề khách khí sáng ngược lại Từ điểm va chạm vang lên tiếng động như sấm Rồi sóng chấn như gần sóng nhanh chóng khuyết tán Cả không gian cũng run rẩy Vai điện sai vô thánh khẽ hất áp lực từ như ý bổng bị đẩy đi hết Diệp phong và chúng nữ lui bước liên tục Mấy rằm mấy miễn cứng đứng vững lại được Khá lắm Sức mạnh của ngươi đã siêu việt tư thánh sai còn biết thi triển thần thông thuật của vu võ nhất tộc Địa sai vu thánh hơi kinh ngạc, liếc nhìn như ý bồng của gã chằm chằm Như ý bồng của lý thần thông Mắt hắn nhanh chóng co rút lại, như thấy việc gì đó không thể tin Ánh mắt nhìn lên cây bồng đầy phức tạp, sùng kính Tiểu tử lấy được cây bồng này ở đâu? điệp sai vu thánh lạnh lùng nhìn gã uy nghiêm kinh nhân tràn ra nói dườm lời thế như ý bổng trong tay ta đương nhiên là do chủ nhân của nó truyền cho diệp phong đáp hàm hồ gã cũng không biết lý thần thông có phải lý gia lão tổ cũng không biết thái độ của đối phương với lý thần thông là gì đánh sấm ngươi không phải người vu võ nhất tộc lý thần thông sao lại truyền như ý bổng cho ngươi điện sai Vu Thánh gầm như như sấm, ánh mắt hung hãn đầy nghi hoặc. Diệp Phong tuy biết thi triển thần thông thuật, nhưng công pháp hoàn toàn khác với Vu võ. Hà Húng Ngũ hành chiến trận chân nguyên và khí hải đều là tiêu chí của Thánh Điện tu luyện giả, khiến đối phương không lần ra bài tẩy của gã. Có gì không được? Cho ta biết mục đích các ngươi bắt ta, có lẽ còn đàm phán được. Diệp Phong cho rằng có lẽ lý thần thông cũng có địa vị tại vu võ nhất Tộc, May ra tránh được sao chiến với người này Đừng có giả thần giả vượt chi cần bắt ngươi thì mọi việc sáng tỏ thôi mà Thân thể địa Sai lại vang lên tiếng xương cốt nổ như sấm đồng, Khí thế càng cùng tráng Vương Bát đàn đúng là không chịu hiểu lý lẽ Diệp Phong dần giữ ngoạn miệng mắng Đến giờ gã vẫn không hiểu vì sao võ nhất tộc Vi thật yêu nhất định bắt mình. Với người thánh điện, không cần lý lẽ gì hết. Điển Sai vô Thánh gầm vang, tay ngưng thành khí lưu trắng toát trong tích tắc. Diệp Phong rúng động, đó là ảo nghĩa cao cấp của thần thông thuật. Chân không pháo của Vu võ nhất tộc. Chân nguyên của gã nhanh chóng tràn ra, chân ngưng tụ sức mạnh, sẵn sàng tránh né. Hừ. Ngự khí phược Vu thánh ngưng án mắt Khí lưu của gã lưu lập tức như bị khống chế trói chặt lấy gã Chính là thủ đoạn gã lén học được ở thánh tiềm tuyển bạc tái Lần này đủ phải hành ra Bị ngự khí phược của địa Sai Vu thánh trói buộc Tốc độ trận thi của bọn gã bị ảnh hưởng 6 phần Tổng thêm thực lực song phương chinh lịch e rằng khả năng thoát ra được không đi 3 phần Chân không pháo Chói Diệp Phong xong, Điệp Sai Vu Thánh mới vung tay phát ra khí pháo trắng toát vào. Lần này y tích tụ chân không pháo rồi mới phát ra, uy lực cao hơn lúc đánh lén gã. Điệp Sai Vu Thánh thoáng cười lạnh, nếu Diệp Phong ngây tiếp, ngũ hành chiến trận chỉ e sẽ tan vỡ ngay, bản thân gã cũng mất đi chiến lực. Nhưng sự thật lại như đùa cợt với y. Bọn Diệp Phong chỉ hơi run người rồi với tốc độ đầy bạo phát tránh khỏi điện sai chân không pháo. Tiếp đó, bọn gã không có ý gì thoái lui, sau lưng ngũ hành chiến trận nổ vang, ư không rực lên một sợi màu tím, thoáng sáu đã đến sát Vu Thánh. Đồng thời, hai tay gã khẽ chập lại, khí lưu trong mấy phạm cấp tốc ngưng tụ theo trạng thái đối phương khó tưởng tượng được. Khí vực không gian. Lần này đến lượt địa sai Vu Thánh nhức up hiệu quả của loại thần thông như ngự khí vượt so Diệp Phong thi triển cao hơn ý nhiều. Tuy có tự lực thuật phù thể, tu vi lại cao siêu nhưng trong khí vực không gian thì hành động vẫn bị ảnh hưởng nhiều. Cho ngươi nếm chân không pháo của ta. Diệp Phong giơ tay, xoáy khí xanh biếc tràn ra, lớn vụt lên thành hơn cả kích cỡ thân thể gã. Gã sơ tay quá đầu, cười lạnh vấy mạnh, xoáy khí đổ vào đối phương ngự khí thuấn điện sai vu thánh như chìm vào đầm lầy không thoát khỏi khí vực không gian y là điện sai kinh nghiệm chiến đấu không thiếu thể nội nguyên nguyên lực tổ lại như nước triều hình thành một lớp khí trắng toát trước ngực nguyên nguyên lực không có đặc tính chiến đấu nên phòng ngự của vu võ trừ nhục thân ra chỉ còn một thủ đoạn là ngự khí phòng ngự chỉ vậy thôi cũng khiến thánh điện tu luyện giả nếm đủ đau khổ vù Khiến hắn kinh ngạc là xoáy khí của Diệp Phong đập vào ngự khí thuấn không nhưng không bị trở ngại mà tựa hồ hút luôn Khí thuấn chỉ phát ra tiếng kêu khẽ rồi hoàn toàn tiêu tan tại hư không Đoạn chân không pháo mang theo uy lực hùng hồn ấm mạnh lên ngực địa sai vô thánh Làn da cứng như đá chợt nước toát Cùng với đó khí lưu năng lượng ngưng thành khí vực không gian cũng bị sức nổ này khiến cho nổ theo Vị trí của điện sai vu thánh sực lên quang chỗ chói lòa, không gian rung động, bực thân ảnh khổng lồ văng khỏi tiếng nổ, va mạnh vào lục đảo khiến cả lục đảo rung chuyển. Hốn nguyên võ tôn. Tác giả. Mạo từ gấu tài. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website. UDH.OZG. Chương 599. Tam đầu lục ý. ô tiểu tử này đánh bay được cả một điện sai ngoài xa Đao Hổ đang cầm chân một điện sai Vu Thánh cảm thủ được động tĩnh nó đấu với một điện sai Vu Thánh chính tôn có phần cật lực cũng may đối phương không hứng thú với nó không dốc toàn lực nên dù nó hạ phong nhưng còn kiên trì được không ít thời gian nhưng Diệp Phong cùng chúng nữ chỉ có Hoàng cấp Tu Vi lại hơi chiếm thượng phong khiến Đao Hổ có cảm giác hư ảo Cũng may khi trước ta không trở mặt với y, không thì kết quả khó nói lắm. Đau hổ lúc này rất hoài nghi việc mình thắng được gã. ha ha tiểu tử này xem ra nổi giận rồi. Vu thánh đối chiến với đau hổ không có cảm giác khẩn trương mà cười khẽ. Như thế càng nếm mùi đau khổ mà thôi. Bảy hư sai vu thánh bao vây vòng ngoài không vì điện sai phe mình bị gã đánh bay mà tỏ ra lo lắng. Họ lặng lẽ giữ vững các vị trí, nếu gã định bỏ chạy tất sẽ bị ngăn lại nay. Xoạt, xoạt, xoạt. Thân thể hơn 10 trưởng từ trong đống đổ nát từ từ bò ra điện sai vu thánh sầm mặt, khẽ phất tay qua lồng ngực lóm vào vì công kích của Diệp Phong. Nguyên nguyên lực đầy sinh cơ liên tục từ chỗ xương sườn gãy tràn qua cốt nhục thổ thương của y lành lại với tốc độ cực nhanh. Hay lắm, hay lắm. Từ khi Lão Tử tiến nhập Điện Sai đến nay, chưa từng bị bọn xác sưởi thánh Điện đánh cho thế này, Ngươi là kẻ đầu tiên khiến ta trọng thương đến mức này, lại còn chỉ là hoàng cấp. Điện Sai vô thánh hoàn toàn âm lạnh lại khiến người ta lạnh buốt cõi lòng, khí thế hung hãn từ thể nổi tràn ra. Xem ra Lão Tử đã coi thường ngươi đã vậy, ta cho ngươi xem thủ đoạn thật sự của Điện Sai. Diệp phong cẩn thận lướt xa xa chăm chú giới bị Cảm thù ác lực kinh hồn từ thể nổi đối phương không ngước tràn ra Gã hiểu rõ đây là địch nhân mạnh nhất mình gặp từ lúc tiến nhập thánh địa Ban nãy gã dễ dàng chặn được chân không pháo của đối phương Hơn nữa lợi dụng chân không khí toàn trọng thương địch thủ Vì lĩnh vực của gã là cảnh giới tối cao và khống chế khí lưu Không khí lĩnh vực Ngự khí thần thông thuật của đối phương với gã khác nào trẻ con Đối phương nếm đòn lần này nhất định sẽ đề phòng năng lực ngự khí của gã Gã không còn cơ hội thứ hai như thế nữa Hà huống dù gã ở trạng thái ngũ trọng cực trí thần thông biến Thi triển chân không khí toàn uy lực cao nhất cũng không thật sự ảnh hưởng đến đối phương được Quá lắm chỉ giảm bớt được một phần năng lượng của y Ngươi có cách khắc chế Ngự khí ảo nghĩa thần thông thuật của vu võ nhất tộc thì ta sẽ cho ngươi lĩnh giáo cảnh giới tối cao của nhục thân vu võ. Tam đầu lục tí. Điệp giai vu thánh cười gằn, cơ nhục trên vai nguyễn động kịch liệt, một cái đầu sống hệt đầu y mọc ra ở vai trái, tiếp đó cần cổ mọc tiếp vai, thò ra hai cái tay sống hệt thì mới dừng sinh trưởng. Đó là thần thông thuật cổ quái gì hả? Diệp Phong và chúng nữ đều hít khí lạnh trong truyền thừa gái nhận được từ vu võ, không có thông tin về thần thông thuật này. Một người vô duyên vô cứ mọc ra một cái đầu thật khiến gã không tin được. Nhưng thế vẫn chưa hết, vai phải đối phương cũng mọc ra thêm hai cánh tay và một cái đầu theo cùng phương thức để hoàn thành biến thân. Phối hợp với thân thể cao cả trục trượng, hình dáng tam đầu lục tí này khiến người ta dùng mình hoảng sợ. Tiểu tử, hiện tại hối hận cũng muộn rồi." Chưa dứt lời, Tam Đầu Lục Tý sật sật ra mặt nở nụ cười âm lạnh thân hình phi động trong tích tắc, tàn ảnh vạch ngang tầng không chân thân như phượng mì bắn đến trước mặt Đát. Diệp Phong dùng mình tốc độ của điện sai Vu Thánh Quả Nhiên nhanh đến đáng sợ. Hơn nữa đối phương chỉ dựa vào nhục thân cũng thi triển được tốc độ cao hơn ban nãy. Trong lúc đầu lói lên ý niệm đó, Tay gã cũng không chậm chế, như ý cử bổng tùy tâm mà động Xé tan không khí mang theo chân nguyên hùng hồn ráng vào một cách đầu Chát, như ý bổng ráng xuống, tam đầu lục tí không tránh Hai tay phất lên như à ảnh, ngạnh tiếp cây bổng, phát ra tiếng động đùng đục Tiếp đó, từ một bên của y, hai cánh tay lại đánh tới với tốc độ tia chớp, Nắm chắc như ý bổng đang mất hết lực đạo Như ý bổng bị đối phương nắm lấy Diệt Phong hơi biến sắc Trước đây gã chưa bao giờ gặp địch nhân có sáu cánh tay Thật sự phiền hà Gã chưa nghĩ ra cách gì giật lại như ý bổng Thì vô thánh đối diện lập tức công kích Y còn hai tay đột nhiên dài ra Cong thành hình chảo Chụp vào mặt Diệt Phong như tia sét Với thanh thế này Nếu bị chụp trúng thì hộ thể chân nguyên của gã hoàn toàn không chống nổi Nhưng bị tấn công ở cự ly gần thế này Như ý bổng lại bị đối phương giữ chặt Gã hoàn toàn không thể tránh né Cũng may kinh nghiệm đánh sáp là cà của gã cực kỳ phong phú Tay còn lại như phản xạ có điều kiện nắm lại thành quyền giáng vào hai ngọn cử trào của đối phương Cự chủ thuật Quyền phong xuất ra Tay và quyền đầu của gã cũng to lên Tuy không bằng đối phương nhưng uy lực cực kỳ hung mãnh Cả hai va nhau Tam đầu lục tí chỉ hơi run người Lực đạo của Diệp Phong bị hắn hóa giải thành vô hình Hai cử trảo hơi ngừng lại trên không một chút rồi bám sát gã như coi dòi trong xưng Vù, vù Quyện đầu Diệp Phong nứt ra mấy vết, máu gì ra Gã mượn phản lực của cả hai Mang theo chúng nữ cấp tốc lùi lại Đồng thời như ý bỗng đột nhiên thu nhỏ lại Khiến đối phương trục hụt Gã nhân cơ hội thoát khỏi tay đối phương Cử trảo lại bước tới Coi như tránh thoát được chói buộc của tay đối phương, gã khẽ quát. Khí vực không gian. Khí lưu trước mặt ngưng kết khiến cực trào sắp chuột tan đầu gã ngừng lại. Diệp phong mặc kệ thương thế trên quyền đầu, lại phát ra chân nguyên, mang theo chúng nữ tránh khỏi công kích của đối phương. Hừ, cũng có chút bản lĩnh, nhanh nhạy và quả quyết gã thể hiện trong lúc sao chiến khiến đối phương cũng khen ngợi. Bất quá y lập tức cười lạnh thân hình lướt tới, lại phát động công kích, tựa hồ không cho gã cơ hội lấy hơi. Hai tay khác của y như trường xà vươn mình, sáu cánh tay tựa sâu bạch tuộc biến hóa linh hoạt, có tay nắm thành quyền đầu, có tay ngưng thành tự trảo, có tay hóa thành vũ đao lăng lệ. Các loại thế công được tam đầu lục tí và hình thể thần thông thuật đạt tới hóa cảnh vận dụng công kích Diệp Phong và chúng nữ như cuồng phong bảo vũ buộc ngũ hành chiến trận liên tục hoái lui. Lúc đó Diệp Phong mới hiểu vì sao tam đầu lục tí được xưng tụng là tối cao Ảng nghĩa của hình thể thần thông thuật. Bốn phương tám hướng như đồng thời bị ba địa sai cường giả bao vây, không thể chống nổi Song phương nhanh chóng ngạnh tiếp mấy lần. Diệp Phong liên tục hừ lên, hiển nhiên chịu áp lực chưa từng có từ thế công siêu cường đó. Nếu không nhờ lĩnh vực của gã thập phần đặc thù, đối phương vì e dè không thể thi triển ngự khí thần thông thuật nên còn miễn cưỡng chống chọi được, không lập tức thảm bại. Hừ, đó là toàn bộ thực lực của ngươi. Địa giai vu thánh nông cuồng, thế công không hề giảm bớt. Một hoàng cấp đối diện địa giai, mọi thủ đoạn đều vô dụng mau chịu chói đi, chát. như ý bổng lại pha vào từ quyền, lực đảo hùng hồn như nước triều liên miên bất tuyệt từ quyền đầu của đối phương khiến gã run lên, khóe miệng sì máu. đồng thời ngũ hành chiến trận ủn như bàn thạch, vì gã thụ thương mà lộ sơ hở, ngũ hành tuần hoàn lập tức không còn hoàn mỹ nữa. ha ha ha. đến đây là hết. Là địa sai Vu thánh chiến đấu mấy vạn năm với thánh điện, đối phương hiển nhiên không bỏ qua cơ hội này, bốn cánh tay còn lại tấn công như trước, ba trong đó phồn vào Diệp phong, áp chế dư lực còn lại của gã, cánh tay cuối cùng cắt vào điểm yếu nhất của trận ý. a Tiếng nữ tử kêu lên, lập tức khiến gã thần cấp đại loạn. Ngũ hành chiến trận hình thành một lớp chân nguyên bị tay đối phương cắt đứt dưới vị trí thổ trong ngũ hành chiến trận vũ hân lại biến thành mục tiêu công kích đầu tiên của đối phương bàn tay xuyên qua chân nguyên do diệp phong thi triển đánh thẳng vào vũ hân bàn tay to bằng cả người cô sau khi phá trừ chân nguyên đã giảm bớt không ít uy lực nhưng chúng cao thủ hoàng cấp thì vẫn có uy lực không nhỏ sắc mặt vũ hân nhợt đi như tờ giấy phun máu có vòi thê thảm văng khỏi ngũ hành đại tuần hoàn